1.500 linh thạch phân 10 năm trả, vấn đề không lớn. Đây là vì đối với, về sau tiến đánh quỷ nước hồ nước làm chuẩn bị, cái kia âm thủy thủy ngọc đoạt tới tay, giá trị siêu nhiên, vay tiền điểm này lợi tức không đáng kể chút nào. Ba người thương nghị phía dưới, đã đại khái đã có mạch lạc giàn khung rồi. Nửa tháng sau, cần có tài chính, đã điều động hoàn tất. Cấp 2 pháp khí yêu hổ song nhà bán 300 linh thạch, đem ra tộc tiền tiết kiệm, tìm hàng thị muốn tới mượn tiền.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 bọn hắn manh động một cái ý nghĩ cướp giết chi nghĩ như vậy liền nhẹ nhõm rất nhiều mặc dù phong hiểm to lớn nhưng muốn thành công ích lợi cũng rất lớn một viên linh thạch đều không cần hoa liền có thể cầm tới một viên trúc cơ đan mà tại hôm nay bọn hắn rốt cuộc làm rõ ràng cái kia giấu rất sâu lạ lâm thế lực là ai bình diêu lục thị đồng thời từ tuyến nhân trong miệng bọn hắn cũng được biết hôm nay hẳn là lục thị cùng hồ thăng thương hành giao dịch thời gian nguyên bản đều chuẩn bị kỹ càng giết người cướp của rồi Nhưng Trương Hy sán nghe được là Lục Gia, trong lòng có chút do dự. Lục Gia bây giờ là không mạnh, gần trăm năm mới hưng khởi, mặc dù ngắn ngủi huy hoàng qua, nhưng ở gần mấy chục năm lạng yên không một tiếng động, càng ngày càng xuống dốc rồi. Nhưng dù sao cũng là tổ tiên đi ra tu sĩ kim đan đấy, ai biết trong tay bọn họ sẽ có hay không có lợi hại gì bảo vật nơi tay. Nếu là có cấp 3, cấp 4 phụ chú cái kia vừa đưa ra, lấy chút cơ tu sĩ năng lực, căn bản cản không được, một cái liền phải muốn mạng. Trương Hi Sán sợ rồi, vì một viên trúc cơ đàn, liên lụy mình mệnh, không đáng. Thế là hắn minh sát tỏ thái độ, nói ra, việc này chúng ta trương ra không tham dự rồi. Một cái tán tu nhìn về phía hắn, Trương Hy Sán. Việc này là ngươi tổ chức đấy, kết quả là ngươi không tham gia. Vâng. Trương Hi Sán tại biểu lộ không tham dự thái độ về sau, ngược lại trở nên càng thản nhiên. Tán tu kia còn phải lại khuyên, nhưng lại bị bên cạnh một người cho kéo lại. Người này tên là Mã Tư Hiền. Đến từ bản địa An Lăng Ma Thị, gia tộc liền hắn một cái trúc cơ tu sĩ, căn cơ ở nơi này An Lăng quận. Mã Tư Hiền nói, Trương Minh không muốn đến, chúng ta cũng không cần cơ cầu, ba người chúng ta còn không đối phó được một cái lục minh chiều sao. Thiếu đi Trương Minh, còn thiếu một nhà đến phân tiền. Đang ngồi bốn người, chỉ có hắn và Trương Hi Sán là tới xuất thân từ gia tộc, còn lại hai người đều là tăng tu. Nguyên bản bọn hắn thương lượng, danh lại tới trúc cơ đan là Trương Gia Mướn, còn lại ba nhà một người phân ba ngàn linh thạch. Mã Tư Hiền vốn là không vui, gia tộc của hắn cũng chỉ có hắn một cái trúc cơ tu sĩ. Nghiên kỷ của hắn cũng lớn, thọ nguyên vẫn chưa tới 15 năm, cũng nên vì thân hậu sự suy nghĩ một chút. Mà lần này, Trương Hy Sán muốn đi, hắn ước gì? Trương Hy Sán đứng lên, vừa chắp tay, hướng còn lại ba người cáo tử, vậy liền chúc ba vị sư huynh để mã đáo thành công rồi. Nói xong muốn đi. Mã Tư Hiền chợt đến ngăn ở hắn trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Trương Hình, chúng ta cùng tồn tại an lăng. Ngươi rời khỏi thì cũng thôi đi, nhưng chớ có đem chúng ta trao đổi sự tình truyền ra ngoài. Trong lời nói, vậy mà mang theo một chút uy hiếp hương vị. Trương Ghi Sán cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, yên tâm, ta trương ra cùng hắn lục ra cũng không giao tình, việc này tuyệt sẽ không đi nói lung tung. Hai người đối mặt một hồi, bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Trương Ghi Sán thấy đối phương không có nhường ra dự định, thế là dứt khoát chính mình đi thẳng về phía trước. Mã Tư Hiền không thể không khiến mở thân. Âm Tàn ánh mắt nhìn qua Trương Hi Sán rời đi. Đi ra ngoài, rời đi khách sạn về sau, Trương Hi Sán sau lưng cũng có mồ hôi lạnh. Vừa mới trong phòng, hắn thật đúng là cảnh giác, phàm là Mã Tư Hiển có động tác gì, hắn cũng sẽ trước tiên phản kháng. Cái này họ Mã gia hỏa, ngày thường làm việc cũng không làm chỉ toàn giết người diệt khẩu việc này không phải làm không được. Còn tốt, nơi này là An Lăng thành, có Thanh Phong môn Khải Minh tu sĩ tòa trấn, Mã Tư Hiển là gan còn không có lớn như vậy. Bất quá Trong lòng của hắn cũng thầm hận tên kia, thế mà khi hắn trước khi đi dám uy hiếp hắn. Hướng phủ trạch đi đến trên đường, hắn suy tư một lát, trong lòng của hắn dâng lên một cái mới chú ý. Tăng thêm hoàn thành, quỷ cầu phiếu đề cử. chương 45, tiên hạ thủ vi cường. Tiêm ẩn ở trong rừng lục chiếu hy, đã nhận ra muội muội từ phía nam đi ngang qua. Hắn thở dài, cái kia tới vẫn là tới. Trước đó, bọn hắn thương lượng qua, nếu như lục mình chiều bọn hắn phát hiện sau lưng không ai theo dõi. Như vậy thì sẽ từ dự định địa điểm lệnh Bắc cách xa nửa giảm vị trí qua, trái lại thì từ lệnh Nam cách xa nửa giảm vị trí thông qua. Thông qua phương thức như vậy, song phương không cần liên hệ, Lục Triều Hy liền biết có hay không người theo dõi. Đương nhiên, bất kể là lệnh Nam vẫn là lệnh Bắc, bọn hắn đều sẽ không chạm mặt, tránh cho kỳ thật có người theo dõi nhưng là bọn hắn không có phát hiện. Cứ như vậy, Lục Triều Hy ở phía sau còn có thể làm cuối cùng một đạo bảo hộ. Nhìn bộ dáng bây giờ, quả thật có người theo dõi. Lục Triều Hy là thật không muốn cùng người lên xung đột, không muốn cùng người sinh tử tương bác. Nhưng loại chuyện này, luôn luôn thân bất do kỷ. Hắn cũng không lo lắng bị người sớm tham dò đến, trước đó uống vào cái kia bình có thể ẩn tàng thân hình dược tề. Bất quá là duy nhất một lần vận dụng, giá trị thì đến được 700 linh thạch, là gia tộc từ thời đại huy hoàng lưu lại không nhiều bảo vật thứ nhất rồi. Chỉ cần người dùng không sử dụng linh lực, tại nguyên chỗ ở lại không nên động, cái kia bình thường trúc cơ trình độ tu sĩ. Là vậy khó pha án và bắt giam loại này Tiềm ẩn dược tê đấy Chỉ cần phía sau người theo dõi ở bên trong Không có khải minh kỳ tu sĩ Như vậy hắn mai phục nên sẽ không bị phát hiện Mà nếu quả thật phải có khải minh tu sĩ Cái kia không có biện pháp Bất quá Lục Triều hy ngược lại là thật đúng là không tin Thanh phong môn thường trú tại an lăng Thành khải minh kỳ tu sĩ Lại bởi vì cái này một viên trúc cơ đan Mà như thế không để ý tới Lâm vũ Quả nhiên hơi chờ một lúc Lục triều hy cảm giác được ba cái khí tức cấp tốc tới gần, khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Ba cái trúc cơ tu sĩ, trúc cơ đan sức hấp dẫn thật là lớn a. Hôm nay hắn đoán chừng sợ là khó bỏ qua. An Lăng thành có cái quy củ bất thành văn, trong vòng trăm dặm cấm tranh đấu, nếu không nội thành khải minh tu sĩ sẽ bị kinh động, có khả năng sẽ dẫn tới người ta đánh giết mà đến. Liền xem như không có bị tại chỗ bắt được, nhưng này cũng tương đương với nghiêm trọng khiêu khích thanh phong môn uy nghiêm, sau đó cũng muốn tính sổ sách. Mà ngoài trăm dặm, cũng là không phải không quản, nhưng tu tiên giới tranh đấu vô số, lại chỗ nào quản được tới đây chứ. Nơi đây, đã cách An lăng thành có 120 dặm rồi, là có thể động thủ địa phương. Trong thành khải minh tu sĩ, không phải đặc biệt chiếu cố, cũng sẽ không phát giác được xa như vậy địa phương phát sinh tình huống. Ẩn thân núi rừng bên trong lục chiếu hy, đã phát giác được ba người kia rõ ràng tăng nhanh tốc độ. Bọn hắn rất nóng lòng, với lại cảm giác 10 phần chắc chín. Đúng vậy à, ba cái trúc cơ tu sĩ đối phó lục minh triều như thế cái trúc cơ năm tầng người có cái gì khó về phần đi theo lục minh triều bên người lục nhã đỉnh bất quá luyện khí 9 tầng càng là tiện tay có thể giết hôm nay không thể để cho các ngươi như nguyện lục triều hít sâu một hơi ở đằng kia ba người càng lúc càng gần về sau quả quyết kích phát mai phục tại tuần gần hai cái phụ chú đây đều là chính hắn làm dương lôi chú mỗi một chương dương lôi chú đều còn có một đạo hắn huyền dẫn dương lôi chú loại này cấp hai phụ chú cần lấy cấp 2 gia thú hoặc là linh giấy làm cơ sở ngọn nguồn, cũng từ phụ chú sư tự mình khắc ấn mà thành. Khắc ấn thành phụ chú pháp thuật, uy lực so nguyên bản muốn nhỏ một chút, nhưng huyền dẫn dương lôi chú vốn cũng không phải là bình thường chú pháp, có thể tu lôi thuộc tính công pháp người vậy nhưng tương đối thưa thớt, lại lôi pháp được công nhận trong chiến đấu uy lực hung manh nhất pháp thuật thứ nhất. Cho dù là lấy phụ chú phương thức, thả ra huyền dẫn dương lôi chú cũng không thua gì bình thường chú cơ tầng 8 tu sĩ toàn lực thôi động pháp khí một kích. Càng không nói đến Hai đạo lôi pháp đồng thời đánh vào trên người một người. Thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, có thể dẫn đầu làm thịt một người, nhất định là tốt nhất. Thậm chí vì cầu bảo đảm sát thương, Lục Triều Hi đem hai đạo phù chú toàn chầm chầm chuẩn đối phương bên trong yếu nhất một cái. Tên kia nhìn chỉ có trúc cơ 5 tầng thực lực, hai đạo lôi pháp đánh xuống đi, lưu cho phản ứng của đối phương thời gian rất ngắn. Đây cũng là lôi pháp đặc thù, một khi pháp thuật thành hình, thì tương đương với pháp thuật đánh trúng, trừ phi đào thoát nhắm chuẩn nếu không muốn tại pháp thuật thành hình về sau lại tránh, tu sĩ kia chạy đi đâu phải có ánh chớp nhanh. chỉ là kích phát phù chú bản thân, vẫn là cần một chút thời gian đấy. người kia cũng chính là tại linh lực có song chấn động sát na, vội vàng triệu ra hai đạo phòng ngự pháp khí che lại chính mình. bị lục triều hy để mắt tới đấy, là một cái tán tu, nhìn cũng không ra thế nào có tiền, dùng phòng ngự pháp khí bất quá cấp một thượng phẩm mà thôi, bên trong một cái xem ra vẫn là lục gia xuất phẩm chấn ngọc bản, loại này phẩm chất phòng ngự pháp khí khẳng định chịu không được dương lôi chú đấy. Một đạo màu vàng kim lôi đình đánh xuống đến, người kia hai kiện cấp một phòng ngự pháp khí đồng thời bị tạc hủy. Bộ ngực hắn một buồn mực, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Cùng thân hồn tương liên, đi qua tế luyện pháp khí bị hủy lúc, mang tới phản vệ để hắn có chút khó chịu. Hắn nhất thời không có cách nào động đậy, trong miệng kêu cứu, mã huynh cứu. Lời còn chưa dứt, đạo thứ hai lôi pháp liền đánh xuống đến rồi. Kỳ thật không cần hắn nói, trong ba người tu vi thâm hậu nhất mã tư hiền. Liền đã gọi ra chính hắn phòng ngự pháp khí, đó là một mặt đại phiên. Mã Tư Hiền không có nửa phần do dự, dùng cái này đại phiên che lại chính mình. Nhìn thấy kim lôi, hắn liền đã minh bạch, tất nhiên là lục gia lao đại lục triều hy xuất thủ. Hắn xác thực không nghĩ tới, vốn nên là trọng thương sắp chết, đều không mấy năm tốt sống lục triều hy, thế mà liền mai phục tại xung quanh. Hắn vốn cho rằng, có thể có cái lục triều hòa cũng đã là tối đa. Đã liên tiếp có hai đạo lôi pháp rồi, lại uy lực hung mãnh. Ai nói chuẩn sẽ có hay không có đạo thứ ba đâu. Đem phòng ngự pháp khí cho bên cạnh cái này tán tu dùng, cố nhiên có thể cho hắn ngăn lại một chiều, nhưng bạn nhất đạo thứ ba lôi pháp đánh vào trên người mình nhưng làm sao bây giờ. Đó là đương nhiên là tử đạo hữu bất tử bần đạo rồi. Kết quả là, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia trúc cơ 5 tầng tu sĩ, dùng nhục thân ngạnh kháng một đạo dương lôi phủ, toàn thân cháy hắc tử trên phi kiếm rơi xuống. Ngay cả hổ vương loại kia có yêu thú thân thể cấp 2 thượng phẩm cường hãn đều chịu không được một đạo lôi pháp, chớ nói chi là đây chỉ có chút cơ năm tầng tu sĩ rồi. Phát động qua công kích lục triều hy cũng bại lộ vị trí của mình, liên tục kích phát hai đạo chú phủ, lục triều hy gánh chịu áp lực cũng rất lớn. Hắn những năm này trong tay để giành được tới năm đạo dương lôi phủ, nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn một hơi tất cả đều phóng xuất. Bây giờ không phải là bất thời điểm, tranh thủ mau chóng diệt địch mới là mấu chốt. Nhưng kích phát phủ chú cũng là cần điều động linh lực. Đồng thời kích phát hai đạo đã là cực hạn của hắn rồi. Trên thực tế, hắn hiện tại trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thân thể của mình khó chịu, chỉ có thể miễn cưỡng tế ra phi kiếm, đến đối địch. Đối phương còn vẫn còn tồn tại hai người, cũng đã nhận ra suy yếu của hắn. Giết hắn, cho phí huynh báo thủ. Mã tư hiền hô lớn một tiếng, dùng sức huy động đại phiên, đem lục chiều hy phi kiếm ngăn cắn mở. Sau đó, tay hắn bắt phát quyết, một thanh khoan nhận đại đao xuất hiện tại hắn trong tay, cũng theo hắn thôi động. Giấy lên nồng đậm hỏa diễm hung hăng hướng lục triều hy bổ tới đây là phích lịch diễm hỏa đao là một kiện cấp hai trung phẩm pháp khí uy lực hung hãn chém chúng lúc còn biết sinh ra mãnh liệt bạo tạc một cái khác tán tu thì triệu ra một thanh ước dài hai thước đen kịt đoàn kiếm thân hình loé lên lại là thuốc dục đột pháp nhanh chóng xuất hiện ở lục triều hy sau lưng cách đó không xa hướng hắn nhanh đâm mà đến có không ít thư hữu nói ta rất nhiều giải thích viết quá nhiều nói nhảm hơi nhiều có chút rông dài Kỳ thật trong sách có rất nhiều thiết lập là cần cường hóa nói rõ đấy, tỷ như gian nan của tu tiên, như vậy mới phải tô đậm gia tộc phát triển không thích hợp, tô đậm gia tộc tu sĩ che giả măng mọc cái chủng loại kia cảm giác. Nhưng cũng có thể là ta bút lực có chút không đúng chỗ, cho nên lộ ra dài dòng. Nghe được mọi người phê bình, khiêm tốn tiếp nhận, tận lực sửa lại. Cần thiết thiết lập khẳng định vẫn là đến viết nhấn mạnh, vốn lấy sau ta sẽ có ý thức giảm bớt rông dài cùng nói nhảm. Mọi người thấy cùng loại vấn đề hoang nên trực tiếp tấu chương nói nhắn lại. Ta nhiều hấp thụ ý kiến, tranh thủ viết càng tốt hơn. Chương 46, tận giết tới. Mã tư hiền không kém, hắn tu thành trúc cơ 5 tháng đã lâu, trước mắt là trúc cơ 7 tầng cao thủ. Mà phía sau hắn tán tu kìa, cũng không giống nhau. Mặc dù chỉ có trúc cơ tầng 6, hơn nữa thoạt nhìn cũng nghèo bẹp đấy, trong tay cái kia thanh đen kịt đoạn kiếm cũng liền cấp 2 hạ phẩm, nhưng là cái kia không biết từ chỗ nào học được độn pháp nhưng có chút thần diệu, vậy mà trong chớp mắt liền đi tới lục chiều hy sau lưng. Trước có phích lịch diễm hỏa đao chính diện cường công, sau cái kia đen kịt đoàn kiếm, lấy quỷ dị độn pháp cấp tốc lách mình đến phía sau hắn phát động tập kích, lục triều hy bỗng nhiên lâm vào tình thế nguy hiểm. Đồng thời thôi động hai đạo dương lôi phủ, đối với lục triều hy mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Linh lực tiêu hao ngược lại vấn đề không lớn, dù sao cũng là dùng phù chú thuốc dục pháp thuật, nhưng là thôi động loại này cấp hai phù chú bản thân cũng là cần tiêu hao tu sĩ tinh khí thần đấy, ngắn ngủi lớn như vậy chuyển vận. Trong lúc nhất thời kinh mạch cùng thần hồn áp lực không nhỏ, để lục chiều hy thời gian ngắn bên trong, hồi khí có chút khó khăn. Bình thường đây không phải vấn đề lớn, cho hắn hai ba cái hô hấp thời gian, liền liền tốt. Nhưng đối diện hai người, cũng là kinh nghiệm phong phú trúc cơ tu sĩ, loại cơ hội này tất nhiên không có khả năng đông tha. Lục triều hy chỉ có thể hết sức nỗ lực, hắn thúc đẩy phi kiếm, cùng mã tư hiền phích lịch diễm hỏa đao đối bính một cái, đồng thời, trên thân hào quang sáng lên, hai mặt trấn ngọc bàn đồng thời xuất hiện một ngăn ở phía sau, một ngăn tại phía trước. Phích lịch Diễm Hỏa đao không dễ dàng như vậy ngăn trở, Lục Triều Hi Phi kiếm bị trong nháy mắt chém bay, nhưng dư ba lại bị Chấn Ngọc Bàn chặn lại. Mà sau lưng tán tu kia tập kích, cũng không có thể xông phá mặt thứ hai Chấn Ngọc Bàn ngăn cản. Một vòng này tấn công mạnh, rất là hung hiểm, hắn cũng coi là thủ đoạn ra hết mới đỡ được. Nhưng địch nhân không chịu từ bỏ ý đồ, tiếp tục khởi xướng tấn công mạnh. Hắn nắm chặt khống chế phi kiếm trở về đối địch, đồng thời cầm bước lên pháp quyết. Gia truyền một môn độn pháp bị hắn phát huy ra. Này độn pháp tên là trăm bước thần hành có thể để thi thuật giả ở sau đó trong vòng trăm bước, tốc độ trở nên cực nhanh, khống chế phi kiếm lúc cũng hữu dụng, là một cái ngắn mũi buộc phát tốc độ độn pháp. Mượn từ phương pháp này, Lục Triều hy thoát khỏi tán tu kia tập kích, cũng tránh qua, Tránh né Mã Tư Hiền lại một đao nặng trảm, thậm chí còn có rảnh rỗi điều khiển phi kiếm, rất xa lượn quanh cái ngoặt, từ phía sau đánh lén Mã Tư Hiền một chiều, đáng tiếc lại bị hắn đại phiên ngăn cản xuống dưới cái kia làm phòng ngự pháp khí đại phiên, lục triều hy nhận không ra là cái gì, nhưng vật này tại chủ nhân bị đánh lén lúc, lây động động, liền sẽ gây nên một trận diện tích che phủ rất lớn linh lực loạn lưu, đem đánh tới phi kiếm cho quét ra. Kỳ thật, cái kia đại phiên phẩm chất cũng liền như thế. Nếu như lục triều hy phi kiếm cho dù tốt một điểm, có thể có cấp hai thượng phẩm, lại thêm lục triều hy mình tại tu vi bên trên ép đối phương một đầu, làm không tốt thật đúng là có cơ hội có thể đột phá phòng ngự, làm bị thương đối phương. Nhưng đang tiếp. Hắn không có tốt hơn trang bị. Mã Tư Hiền tạm thời bị cuốn một cái, đằng sau đuổi theo tán tu kia lại phá vỡ làm thần kỳ đột phá, đi tới Lục Triều Hi sau lưng, đen kịt đoản kiếm lại một lần nữa đâm tới. Lục Triều Hi chỉ có thể một bên tiếp tục chạy, một bên dùng Trấn Ngọc Bàn lại cản. Trấn Ngọc Bàn là có miệng đều là bia đấy, dùng tốt phòng ngự pháp khí, nhưng dù sao chỉ là cấp một thượng phẩm. Tuy nói tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao, nhưng ở trúc cơ phương diện trong quyết đấu, lực phòng ngự của nó vẫn là quá kém. Trước đó đã cản qua cái kia tán tu một lần tập kích, cái này lần thứ hai mặc dù cũng cản lại, nhưng chấn ngọc bàn nhưng cũng nát. Người kia liên tục hai chiêu độn pháp sử xuất, cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn thấy lục chiều hy lại một lần kéo dài khoảng cách, hắn rất khó lại theo, chỉ có thể từ trong ngực móc ra một cái lửa chạm canh gác. Đó là cái cấp một thượng phẩm lửa chạm canh gác, trúc cơ tán tu đem tổi lên, lanh lảnh tiếng còi ở bên trong, nồng đậm đại hỏa từ miệng chạm canh gác bên trong phương ra, bao trùm một mảng lớn khu vực chúc cơ tu sĩ thuốc dục lựa chạm canh gác nhưng so sánh tại luyện khí kỳ tu sĩ trong tay mãnh liệt nhiều lắm phạm vi cũng lớn 3 năm lần có thừa trăm bước thần hành lại nhanh cũng chạy không ra mảnh này đại hỏa phạm vi bao phủ lục triều hy chỉ có thể một lần nữa nô lên Trấn ngọc bàn tiến hành phòng thủ đồng thời hắn còn chỉ huy phi kiếm hướng mã tư hiển một chặng không cầu có thể có chỗ thu hoạch chỉ cầu có thể kéo lấy tên kia tinh lực miễn cho hắn cũng thừa cơ phát động công kích nhưng mã tư hiển cũng không muốn bỏ qua cơ hội này Phích lịch diễm hỏa đao vẫn chém tới rồi. Cửa ải khó khăn nhất tới, đao này cầm chấn ngọc bàn nhất định là khi không được, hắn chỉ có thể hết sức thôi động trăm bước thần hành, thử nghiệm tránh né. Huy phong hiển hách phích lịch diễm hỏa đao vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Trăm bước thần hành buộc phát tốc độ tự nhiên là nhanh, nhưng làm sao cũng không nhanh bằng pháp khí bay kích tốc độ. Lục triều hy thân ở liệt hỏa bên trong chỉ có thể thông qua không ngừng biến hướng, lấy linh hoạt thân pháp đến tiến hành né tránh. Cái này nguyên một phiến sơn lâm đã bị tán tu kia liên tiếp không ngừng thông qua lửa chạm canh gắt phun ra hỏa diễm nơi bao bọc hung mãnh núi lửa tại giữa ban ngày cũng chiếu đỏ lên nửa bầu trời ở nơi này phiến nồng đậm núi trong lửa một bóng người tại một mặt màu xanh khay ngọc dưới sự bảo vệ cấp tốc bốn phía né tránh mang theo từng đợt sóng lửa mà tại bên cạnh hắn một thanh dù là tại trong biển lửa cũng cực kỳ bắt mắt liệt hỏa chi đao theo sát không bỏ thỉnh thoảng nổi giận chém mà xuống kích thích thao thiên viêm sóng nhưng mỗi lần đều bị người kia hiểm lại càng hiểm né qua. Mã Tư Hiền thấy cảnh này, nhiều lần chạm kích đánh hụt, cũng không khỏi đến thần sắc hung ác, ta xem ngươi có thể kiên trì loại tốc độ này buộc phát bao lâu. Thế nhưng nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ nhân, không chế lấy phi kiếm mà đến. Đó là đi mà quay lại Lục Minh Triều. Còn càng xa xôi trên mặt đất chạy trước tới đây Lục Nhâm Đỉnh, thì bị hắn hoàn toàn không để ý đến. Luyện khí 9 tầng, nói xong lợi hại, nhưng là tại trúc cơ các tu sĩ trong mắt, căn bản vốn không giá trị nhắc lên. Sắc mặt hắn trầm hơn rồi Trước đó lục triều hy đột nhiên hiện thân Hai đạo lôi pháp đánh chết một cái trúc cơ tán tu về sau Hắn liền rõ ràng chính mình chúng mai phục Mai phục người không phải theo dự liệu lục triều hòa Mà là không hiểu thấu khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lục triều hy Đông nhiên chết trước phía sau một người Mã Tư Hiền cũng biết Chuyện hôm nay tất không thể bỏ qua Thế là hắn nghi vâng Thừa dịp lục mình chiều còn chưa có trở lại trước đó Hắn cùng với một cái khác tán tu hợp lực Tranh thủ trước hết giết lục chiều hy lại nói nhưng hắn đánh giá thấp lục triều hy, cũng đánh giá cao chính mình. Hiện tại, hai đối hai, heo chết vào tay ai còn chưa thể biết được rồi. Lục Minh chiều trình diện về sau, một điểm không khách khí. Không chế một thanh pháp kiếm, tung bay ở giữa không trung nàng, hướng về phía trước khẽ vương tay, lấy nước cầm chú thúc dục phừa âm ly thủy tắc liền hướng mã tư hiền cuốn tới. Đại phiên một cái, lại không thể đem căn này mỏ u lam dây thường pháp khí cho quét ra. Ly thủy tắc trực tiếp thừa cơ liền cuốn lên này đại phiên, Lục Minh chiều thôi động linh lực Thử nghiệm đem cái kia đại phiên trực tiếp kéo qua tới. Lấy nàng trúc cơ 5 tầng thực lực, là rất khó làm đến điểm này đấy. Nhưng kèm theo cách thủy tắc bên trên đấy, còn có nàng nước cầm trú. Cái này đạo thuật pháp, sở chứng bắt, phối hợp thêm ly thủy tắc giống như hổ thêm cánh. Lúc đầu Mã Tư Hiền còn không làm sao lo lắng, nhưng này lẫn nhau một hồi đoạt lấy, hắn suýt nữa liền không không ở chính mình pháp khí. Giật này mình Mã Tư Hiền, đều không để ý tới điều khiển phích lịch diễm hỏa đao truy sát lục chiều hy. Bị ép toàn lực cùng Lục Minh Triều tranh đoạt lên đối, với, đại phiên quyền khống chế. Mà nhân cơ hội này, Lục Minh Triều ngón tay búng một cái, tụ vân chuyển cổ bôi cũng xuất hiện ở trong tay nàng, mây mù thuật bị chuyển thành tính ăn mòn cực mạnh xương độc, hướng Mã Tư Hiền bao trùm mà đến. Nàng mặt mày hàm sát, phạm ta lục ra, tận giết tới. chương 47, gỡ xuống đầu lâu. Mã Tư Hiền hừ lạnh một tiếng, tận giết tới. Khẩu khí thật lớn. Hắn giận dữ, ngoài miệng không chịu yếu thế nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Đại phiên bị cuốn lấy về sau, xương độc bay tới, hắn cũng thật không tốt xử lý, không cách nào kịp thời dùng đại phiên phiến đi xương độc. Những cái kia xương độc trước mắt mang đến cho hắn tổn thương cũng không mạnh, nhưng rất phiền phức. Hắn là hỏa thuộc tính tu sĩ, một thân lợi hại nhất bản sự đều tại khống hỏa bên trên, đụng phải thủy hành công pháp lợi hại người, xác thực sẽ có chút bị khắc chế y tứ. Với lại, độc kia xương mù còn mang theo ăn mòn linh lực, ăn mòn vật chất hiệu quả thì càng khó đối phó rồi. Vì để tránh cho xương độc cận thân, hắn chỉ có thể buộc phát ra linh lực, để xương độc trước ăn mòn linh lực để tránh cho nhục thân thụ hại. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải là bền bỉ kế sách. Tâm hắn niệm khẽ động, liền muốn thu hồi truy sát lục chiều hy phích lịch diễm hỏa đao, nhưng nửa đường lại bị lục chiều hy dùng phi kiếm ngăn trở một cái. Bởi vì bị lục minh chiều dính dấp, hắn tại trôi này pháp trên đao đầu nhập lực lượng cũng không đủ mạnh, cho tới trước đó huy phong bắt diện diễm hỏa đao lại bị đánh vạt ra mở. Tâm thần có chỗ chấn động, hắn vội vàng tăng cường khống chế, y đổ thu hồi hỏa đao. Thật vất vả duy trì được đối lửa đao khống chế về sau, hắn thúc khiến cho hướng Lục Minh Triều chém tới. Mã Tư Hiền bản ý là muốn thông qua vây ngụy cứu triệu phương thức, khiến cho Lục Minh Triều rút về xương độc cùng dây thừng. Nhưng Lục Minh Triều rất cương, cũng rất thông minh. Nàng xem ra Mã Tư Hiền một đao này chỉ có bề ngoài, vì bảo hộ tự thân, tên kia tại hỏa đao bên trên đầu nhập lực lượng căn bản vốn không đủ mạnh, thế là nàng quyết định nạnh kháng một đao kia. Nếu không phải phi kiếm của nàng quá chậm, né tránh nhưng thật ra là lựa chọn tốt hơn. Một mắt chấn ngọc bàn bị nàng sử xuất, trắng trước người. Nếu là mã tư hiền không sợ bị xương độc căn mòn, không sợ đại phiên bị cướp đi, toàn lực thúc làm phích lịch diễm hỏa đao. Vậy hắn một đao kia là đủ để ngay cả bàn dẫn người, một chiêu trực tiếp đem lục minh triều mang đi đấy. Nhưng là hắn không dám làm như thế. Cho nên hắn hỏa đao không thể đánh tan chấn ngọc bàn, bị cả lại. Một đao không thành. Vậy liền lại đến một đao. Hắn đã tỉnh ngộ ra rồi, quyết định toàn lực thi triển. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo quen thuộc màu vàng kim ánh chấp hiện lên, đạo này ánh chấp so lúc trước xuất hiện hai lần càng thêm mạnh mẽ. Đợi cho hắn phát giác được lúc, đã tới đã không kịp. Tên phế vật kia, thế mà để lục chiều hy thả ra huyền dẫn dương lôi chú. Mã tư hiền kinh sợ không thôi. Hắn muốn né tránh, lại không chỗ có thể trốn, hắn muốn thôi động đại phiên ngăn cản, nhưng cũng bởi vì phở gâm ly thủy tắc mà không cách nào làm đến thế là đạo này ánh chớp hung hăng liền bổ vào trên người hắn, sán lạn màu vàng kim dương lôi từ giữa không trung xuất hiện như tia chớp vàng lợi kiếm bảo hộ ở mã tư hiền quanh thân linh lực tại đụng phải kim lôi lúc so mềm mại áo vải cũng tốt không có bao nhiêu, căn bản là không có cách ngăn cản màu vàng kim ánh chớp lợi kiếm đung nhiên bị kích phá, dương lôi hung hăng bổ vào trên người hắn kịch liệt đau nhức phía dưới, trước mắt hắn biến thành màu đen mãnh liệt tê liệt cảm giác để hắn ngay cả linh khí đều khống chế không nổi. Từ giữa không trung rơi xuống, Lục Minh Triều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trôi này đại phiên quyền khống chế, một cái liền rơi vào đã đến Lục Minh Triều trong tay, bị nàng dùng nước cẩm trú thêm phù gâm ly thủy tắc đoạt lấy. Đồng thời, nồng đậm màu xanh thấm xương độc, giống như là phụ xương chi u hồn, theo sát thân thể của hắn cùng rơi xuống, khi hắn không cách nào khống chế thân thể lại không cách nào khống chế linh lực phòng ngự thời điểm, điên cuồng ăn mòn, còn từ mũi miệng của hắn thai các loại do miệng, xâm nhập thân thể của hắn. Đợi cho rơi xuống đất thời điểm, Mã Tư Hiền khuôn mặt cơ bản bị ăn mòn đến không thành nhân dạng rồi, rót vào thân thể của hắn xương độc không phải số ít, từ nội bộ phá hủy lấy thân thể của hắn. Hắn tạm thời còn chưa chết, chỉ là tuyệt không năng lực tác chiến rồi. Mà đổi thành một bên, sử xuất một chiêu huyền dẫn dương lôi chú lục chiếu hy, thì quay người cùng cái kia trúc cơ tán tu lại đấu. Vừa mới, cương ép sử xuất pháp thuật, truyền hỏa công kích Mã Tư Hiền, xác thực lấy được rất lớn chiến quả, nhưng là đồng dạng bỏ ra đại giới. Lục Triều Hi mặt thứ hai chấn ngọc bàn nát, cái kia Trúc Cơ Tán Tu đen kịt đoàn kiếm cũng từ Lục Triều Hi vai trái hung hăng đâm vào. Nếu không phải hắn thanh phi kiếm gọi trở về nhanh, sợ là mệnh đều muốn khó giữ được. Không có chấn ngọc bàn, Lục Triều Hi cũng chỉ có thể tại đầy khắp núi đồi trong biển lửa bị đốt. Còn tốt, những ngọn lửa này cường độ cũng không tính quá cao, loại này nhiệt độ cũng không đủ đối với Trúc Cơ Tu sĩ tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương, không nguy hiểm cho sinh mệnh, mà tại hắn triệu hồi phi kiếm về sau là hắn có thể lấy phi kiếm ngăn địch, không cho tán tu kia lại có cơ hội gần người. Hắn hiện tại thân thụ tổn thương, lại linh lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, thân ở biển lửa thế yếu hoàn cảnh. Nhưng dù sao, hắn ngạnh thực lực so đối diện mạnh, trúc cơ tầng 8 đối đầu trúc cơ tầng 6, hai cái tiểu cảnh giới trên lệnh, làm cho đối phương trong lúc nhất thời cũng khó có thể bắt lấy hắn. Húng chi, cái kia trúc cơ tán tu trạng thái của mình cũng sẽ không tốt quá nhiều, trước đó cái kia đột nhiên lóe lên đột pháp, rất là kỳ lạ nhưng tiêu hao ý nguyên sẽ không thiếu hắn đã dùng hết 3 lần linh lực tiêu hao cũng rất lớn tổng hợp mà nói lục triều hy lược chỗ hạ phòng nhưng tự vệ có thừa người kia thử một hồi phát hiện bắt không được lục triều hy liền manh động thoái ý ba người đột kích trước bị thuân sát một người sau đó thực lực mạnh nhất mã tư hiển hiện tại cũng đã chết đối phương hai vị trúc cơ tu sĩ cũng đều tại đợi cho bên kia lục minh triều tới gia nhập chiến đấu hắn sợ là chạy đều chạy không được nhưng mà phát giác được đối phương thoái ý về sau, lục triều hy lúc này liền phản bước đi lên. lục triều hy, hôm nay coi như ta sai rồi, nếu như ngươi thả ta rời đi, ngày khác ta tất đưa lên hậu lễ cảm tạ. không cần, ngươi vẫn là đem mệnh lưu tại nơi này đi. ngươi kia lòng có sợ hãi, sắc lệ nội cha nói, chớ có ép người quá đáng. ta như lấy cái chết tương bác, ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. lục triều hy không lại nói tiếp, mà là dùng phi kiếm đắp lại, mà đổi thành một bên. Lục Minh Triều cũng đã bảo đảm mã Tư Hiền khẳng định chết rồi, đã gấp rút tiếp viện mà đến. Pháp Quyết bóc giới, vân vũ thuật sử dụng ra, mang theo nồng đậm thủy linh tức giận sưng mù. Hướng Lục Triều Hi cùng cái kia trúc cơ tán tu giao chiến vị trí tràn ngập. Nàng không dùng tụ vân chuyển của bơi, những này mây mù cũng không mang theo ăn mòn độc tố, nhưng dư thừa thủy linh trong tức, rất nhanh liền đem hai người giao chiến chỗ hỏa diễm cho dập tắt. Tại một mảnh màu vỏ quýt núi trong lửa, một mảnh xương trắng lộ ra rất đột, đột nhưng lại ngoan cường tồn tại. Lục Minh Triều tại dập tắt hỏa diễm về sau, tiếp tục chuyển vận linh lực, đồng thời khống chế mây mù không làm khuyết tán, mà là tăng cường nồng độ. Điều này hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến cái kia trúc cơ tán tu quan sát năng lực. Mây mù che chắn không chỉ là ánh mắt, trong đó tràn đầy lục Minh Triều Thủy Linh chọc tức về sau, cũng sẽ cảm nhiễm khắp nơi tại trong mây mù địch nhân đối với linh lực ba động cảm giác. Mà lục Triều Hy cùng lục Minh Triều cũng quá quen thuộc, vân vụ thuật bổ sung phe bạn cảm giác năng lực cường hóa, thì bị cùng hưởng cho Lục chiều hy. Cái này mây mù không chỉ có sẽ không che chắn đến hắn ánh mắt, ngược lại sẽ để hắn đối với sương mù bên trong tình huống càng thêm rõ ràng. Tán Tu kia cảm giác được không ổn, ra tốc liền muốn chạy, lại tại chạy quá trình bên trong, bị Lặng Yên không một tiếng động lặn cận thân, cái khác vừa gâm ly thủy tắt cho cô lấy. Thân hôn bị khóa phía dưới, hắn còn chưa tới kịp phát lực tránh thoát, một thanh phi kiếm liền lấy xuống đầu của hắn. Chương 48: Thiêu chết hoàng tước. Vì một viên trúc cơ đàn, lấy mã tư hiền cầm đầu ba cái trúc cơ tu sĩ, Sẽ chết tại An Lăng thành phía tây 120 dặm chỗ vùng ngoại ô sân giã. Ba người bọn họ, đều có trăm năm trở lên tu vi, bây giờ toàn trở thành công giã tràng. Nếu là thời gian có thể chạy ngược, ba người bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn đột kích. Nhưng hết thể đều đã không cách nào vãn hồi. Chiến đấu kết thúc về sau, Lục Minh Triều không có vội vã thu thập chiến trường, mà là đi vào Lục Triều Hy bên người, mọng nước chú thi triển ra. Nàng tu hành thủy vân độ phổ bản thân công hiệu liền thiên hướng về không chế phụ trợ cùng trị liệu bên trên, chân chính đấu pháp lúc đấy, lực phá hoại cùng tổn thương hiệu quả đều tương đối, nàng chủ yếu thủ đoạn công kích chính là thông qua tụ vân chuyển cổ bôi đến đem vân vụ thuật thúc đẩy sinh trưởng thành sương độc. Tại nàng trị liệu phía dưới, lục triều hy trạng thái đã khá nhiều. Từ vai trái bị đâm nhập vết thương, cũng nhanh chóng cầm máu rồi. Hô, đa tạ cửu muội rồi. Nói lời này làm gì? Lục Minh triều lắc đầu, ngược lại là ngươi, cảm giác thế nào? Không phải rất tốt? Lục chiều Hi ăn ngay nói thật, còn tốt người quay người trở về nhanh, chiến đấu kết thúc cũng nhanh, không phải ta liền muốn không kiên trì nổi. Cái kia đầy khắp núi đồi biển lửa, nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng, ngay từ đầu hắn phải dùng chấn ngọc bàn cản trở, khi mặt thứ hai chấn ngọc bàn cũng rách nát rồi về sau, hắn liền phải thuần dựa vào tự thân linh lực cùng lục thể ngại kháng. Còn muốn thủy trung điều khiển phi kiếm, thi triển lôi pháp, lại tính cả trước đó đối cứng phích lịch diễm hỏa đao tiêu hao, hắn bây giờ trong cơ thể còn còn có linh lực. Ước chừng cũng liền thời điểm hương thịnh hai thành không đến. Kỳ thật Lục Minh Triều cũng không khá hơn chút nào, trước đó cùng Mã Tư Hiền cướp đoạt cái kia đại phiên, toàn lực thôi động xương độc ăn mòn đối phương, những này cũng đều là rất tiêu hao linh lực, nàng hiện tại chiến lực có thể còn có 3 năm thành cũng không tệ rồi. Đem ba tên này túi chữ vật tìm một chút, chúng ta nhanh đi về đi, nơi đây không nên ở lâu. Được. Lục Nhiễm Đỉnh cũng chạy đến. Lúc trước, Lục Minh Triều trở lại tham dự thời điểm chiến đấu, đặc biệt đã thông báo nàng Để nàng không nên áp sát quá gần. Luyện khí 9 tầng nàng, không thể giúp quá nhiều bận điệu, ngược lại tới gần sẽ rất dễ dàng ngủng mạng. Chết bởi không do A.O.E. cũng quá thua lỗ. Bất quá lúc này ngược lại là vấn đề không lớn. Không có cái kia trúc cơ tán tu ủng hộ, mặc dù núi lửa còn tại đốt, nhưng đối với lục nhiễm đỉnh đã không có uy hiếp. Nàng cùng lục minh triều cùng một chỗ, tại đây khu vực tìm kiếm 3 tên đột kích trúc cơ tu sĩ thi thể. Giữa các tu sĩ chiến đấu, không thể so với thường nhân. Giống như là tay kia cầm đèn kịp đoản kiếm trúc cơ tán tu loại kia am hiểu thiếp thân cận chiến ám sát phong cách tu sĩ, đó là cực ít đấy. Lấy trận này đến xem, đánh xong mấy người kia thi thể, riêng phần mình giải đến vẫn rất xa đấy. Thế nhưng đúng lúc này, lục triều hy, lục minh chiều ánh mắt hai người đồng thời nâng lên, hướng đông bên cạnh an lăng thành phương hướng nhìn lại. Tại lục minh chiều bên cạnh lục nhiễm đỉnh lập tức liền cảnh giác, thế nào? Có người muốn làm hoàng tước? Lại hơi qua trong một giây lát. Lục nhiễm đỉnh cũng thấy rõ ràng nơi xa người tới. Trương Hy Sán, nàng nói ra tên của người nọ. Bất kể là Trương Hy Sán vẫn là Mã Tư Hiền, hoặc là cái kia hai cái không xứng có danh tự trúc cơ tán tu, nàng kỳ thật đều biết, dù sao nàng tại An Lăng Thành ở một nhiều năm, mỗi ngày công việc chủ yếu chính là tìm hiểu tin tức, trong thành trúc cơ tu sĩ nàng cơ bản đều nhận ra được. Trương Hy Sán không chê phi kiếm, đi vào chiến trường. Lúc trước, trong thành, hắn đã quyết định không lẫn vào chuyện này rồi. Bất quá. Khi mã tư hiền ba người bọn họ rời đi an lăng, hướng ra phía ngoài đuổi theo thời điểm, hắn vẫn là không kềm chế trong nội tâm tham lam, lặng lẽ đi theo sau. Hắn ngược lại là không có ngay từ đầu liền định khi hoàng tước, hắn chỉ là muốn đến xem tình huống, làm không tốt sẽ có thu hoạch gì đâu. Hắn thấy, lục ra cho là có chính mình nội tình đấy, vạn nhất lục mình triều trong tay có cái gì lao tổ tông lưu lại cường lực phụ chú, cái kia tính nguy hiểm quá lớn. Để mã tư hiền ba cái kia ngu xuẩn, đi trước lội lội lôi tương đối tốt. Thế là, hắn ngay tại nơi xa, đứng ngoài quan sát đến nơi này một trận chiến đấu. Có người mai phục mã tư hiền ba người, đây là đang hắn dự liệu bên trong đấy. Lục ra giấu trong lòng trúc cơ đan loại này trong bảo, cũng sẽ không ngu như vậy, một điểm chuẩn bị cũng không có. Mai phục người, không phải lục triều hòa mà là lục triều hy, đây là hắn không nghĩ tới, hắn lúc ấy đã cảm thấy mã tư hiền ba người có chút treo. Nếu như là lục minh triều cùng lục triều hòa, cái kia lấy mã tư hiền ba người thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra. 10 phần chắc 9 có thể giải quyết. Nhưng nếu là Lục Triều Hy 30, 40 năm trước, Lục Triều Hy còn sinh động thời điểm, thanh danh của hắn tại An Lăng quận một châu vẫn là rất được đấy, hắn Dương Lôi phương pháp trong chiến đấu biểu hiện cực kỳ hung hãn. Một trận chiến đấu đánh xuống, hắn không thấy được Lục Gia huynh muội xuất ra đặc biệt gì thứ lợi hại đến, chỉ là bằng vào hai người chiến đấu tố dưỡng, cùng lợi dụng Dương Lôi phủ cơ hội đánh lén trước hết giết một người, liền lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Trong truyền thuyết trọng thương nam càng, Ngày giờ không nhiều Lục Triều Hy. Làm sao cảm giác so trước kia mạnh hơn. Lục Minh Triều cũng so trong dự đoán lợi hại hơn một chút. Mắt thấy bọn hắn bắt đầu quét dọn chiến trường, Trương hi sán lâm vào xoắn suýt bên trong. Hắn có thể nhìn ra, Lục Triều Hy cùng Lục Minh Triều trạng thái đều tương đối hỏng bét, mà chính hắn cũng là trúc cơ tầng 8 tu sĩ, đồng thời cũng tương đối có tiền. Trong tay có hai kiện cấp 2 thượng phẩm pháp khí, nếu như xuất thủ, giết hai người này vấn đề không lớn. Nhưng là... Lục triều hy cùng lục minh triều đối phó mã tư hiền ba người thời điểm, nhưng vô dụng cao hơn cấp phủ chú hoặc là cái khác bí bảo, cái này vạn nhất nếu là tay người ta bên trong còn giữ, hắn ra ngoài không học hỏi đâm vào trên họng súng rồi sao. Nhưng mắt thấy bọn hắn đã thu hai cái túi chữ vật, lập tức liền muốn đi người, Trương Hi sán vẫn không kềm chế được trong nội tâm tham lam. Giết cái này lục ra huynh ngội, hắn không chỉ có thể thu hoạch một viên vô cùng chân quý, bình thường có tiền cũng mua không được chút cơ đàn. Còn có thể cầm tới 5 cái trúc cơ tu sĩ túi chữ vật, Đó là rất nhiều kiện cấp 2 trở lên pháp khí Làm không tốt còn có một số thu hoạch bất ngờ Lớn như vậy một bút tài phú Hiện tại chỉ cần giết trạng thái không tốt Lục gia huynh muội liền có thể cầm tới Làm cho người rất động tâm rồi Vừa mới chiến đấu đánh tới kịch liệt như vậy Cũng chưa thấy lục gia huynh muội móc ra lợi hại gì đồ vật Có lẽ chính mình suy nghĩ nhiều Lục gia rách nát lâu như vậy Lại liên tiếp gặp tại hòa lớn Có lẽ những cái kia vốn liếng sớm dùng hết rồi đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn hiện thân. Lục triều hy cùng lục minh triều hai người đều dừng tay lại bên trong động tác, điều động phi kiếm, thăng lên giữa không trung Huynh muội hai người liếc nhau, lục triều hy mở miệng, trương minh, chúng ta có ba mươi năm không gặp à. Lúc này hiện thân, là ý gì? Trương hy san không nói gì, chỉ là chậm rãi lại triệu ra một thanh pháp kiếm. Kiếm này toàn thân xanh biếc nhất động nhất tính ở giữa, có gió bị lướt lên. Thúy phong thập thanh kiếm. Trương huynh, ngươi không bằng như vậy quay đầu dẹp đường hồi phủ. Ta không muốn giết ngươi. Lục huynh, nhiều năm không thấy, ta cũng không muốn như thế. Chỉ là, nhà ta cũng có cấp bách cần trúc cơ đan hậu bối, chuyện hôm nay, xin lỗi. Ai? Lục Chiêu hy thở dài, mà một bên lục Minh Triều trong tay đã cầm búp lên một trương màu đỏ hỏa phủ. Trương Hi sán nhìn thấy trương này hỏa phủ, sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng gọi ra một mảnh ngọc hư, đồng thời khống chế phi kiếm cấp tốc bay động. Đáng tiếc, đã chậm. Pháp quyết thôi động phía dưới, màu đỏ chú phù đột nhiên hiện lên một ngọn lửa, đem chú phù thiêu hủy. Mà cùng lúc đó, đã bị Tỏa Định Trương Hy Sán trên thân, cũng đột ngột chống rông giấy lên một đoàn đỏ thâm hỏa diễm. Tiếng kêu thảm thiết bất quá kéo dài 3 giây, Trương Hy Sán như thế một cái trúc cơ tầng 8 tu sĩ, liên đối lấy cái kia đạt tới cấp 2 trung phẩm phòng ngự pháp khí Bạch Thanh Ngọc Khuê liền cùng một chỗ bị đốt không có. Chương 49, báo án. Ai? Hỏa phù này lại dùng rơi mất một chương lúc nói chuyện, lục minh chiều trên mặt tiếc nuối. hỏa phù này tên là tẫn hỏa diệt cướp chính như trương hi sản đoán, chính là năm đó lục thanh lưu lại cho hậu thế bảo vật, là một trương cấp ba thượng phẩm phù chú. phù chú bên trong, tồn có lưu một đạo cùng tên pháp thuật. đúng vậy, lục thanh chủ tu công pháp tẫn hỏa vô lượng quyết bên trong công pháp thuật. chính hắn lại là chế phù sư, đương nhiên có thể đem bàn tay mình cầm pháp thuật chế thành chú phù lưu cho hậu nhân rồi. năm đó lục thanh cho hậu nhân lưu lại bảo vật, cũng không chỉ những thứ này nhưng theo gia tộc đứng trước tai nạn về sau lại lùi bại dùng hết dùng xong bán đi bán đi còn dư lại cũng không nhiều rồi hiện tại lục gia còn còn có cấp 3 chú phủ, còn sót lại 5 tấm cấp 4 chú phủ chỉ có một trường lần này đi vào an lăng thành giao dịch trúc cơ đàn lục minh triều cùng lục triều hy một người mang tới một trường tẫn hỏa diệt cướp chính là sợ xảy ra ngoài ý muốn có cái này hai tâm chú phủ mang theo hai người bọn họ kỳ thật cũng không quá thật tốt sợ đấy cho dù là đến khải minh kỳ tu sĩ Hai người hợp lực, một người kích phát một đạo phù chú, đều có đối phương dễ chịu đấy, chớ nói chi là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trước đó, đối phó mã tư hiền bọn người, lục minh triều cảm thấy có cơ hội trực tiếp đánh thắng, không cần thiết vận dụng phù chú, thế là có thể bất thì bớt. Nhưng này một lát, Trương hi Sán muốn làm hoàng tước, vậy liền không có biện pháp. Lấy trúc cơ tu sĩ năng lực, kích phát cấp 3 chú phù, thật là cực hạn đấy, linh lực tiêu hao rất lớn, với lại mấu chốt là tâm thần tại áp lực nặng nề dưới cũng sẽ trở nên cực kỳ mệt nhọc. Lục Minh Triều lúc đầu trạng thái sẽ không tốt như vậy, kích hoạt một trường tấn hỏa diệt khước phù nàng. Hiện tại có thể nói là đầu đau muốn nức. Mặc dù gia tộc Cát chủ bài mất đi một trường, nhưng tóm lại là đem địch nhân giết chết rồi. tương đối đáng tiếc vâng, trương huy sán bạch thanh ngọc khuê cũng cho đốt không có. cấp 2 trung phẩm phòng ngự pháp khí cũng đáng ít tiền đâu. một trường cấp 3 thượng phẩm phụ chú, giá trị 5.000 linh thạch đi lên. cái này một đợt nếu như thu hoạch lợi nhuận không đủ, đó là thật bệnh thiếu máu. Lục gia ba người đem bốn cái trúc cơ tu sĩ túi chữ vật cất kỹ về sau. Lục Minh triều cùng Lục triều hi liền khống chế phi kiếm, hướng tây mà đi. Bọn hắn phải nhanh một chút trở về nhà rồi. Mà lưu lại Lục nhã đỉnh, thì đem bốn cỗ thi thể tụ hợp ở cùng nhau, cầm bút lên khống vật pháp quyết, hướng an lăng thành mà đi. Nàng đây là muốn đem thi thể đưa đến quận thủ phủ đi. Chết bốn cái trúc cơ tu sĩ, cái này cũng không tính việc nhỏ. Thi thể cứ như vậy bày đặt, hoặc là tự hành xử lý sạch, tóm lại sẽ lưu lại một chút dấu vết. Đã như vậy, còn không bằng quang minh chính đại khiêng thi thể đi báo án. Thanh Phong Môn từ trước đến nay chán ghét tại chính mình phạm vi thế lực phụ cận, những tu sĩ kia ở giữa vì lợi ích từ đấu. Chỉ là, dù sao thế giới rộng lớn, bọn hắn cũng không quản được tất cả địa phương, giống an lăng thành loại này một quận thủ phủ, cũng chỉ có thể khống chế thành thị trong vòng trăm dặm đường ra loạn ở gì. Đến lúc đó, Thanh Phong Môn nhất định sẽ đối nàng dùng tới vấn thần phù cái này phù chú hiệu quả là hỏi cái gì liền muốn nói cái gì, liên quan đến thần hồn không thể nói lão quả thật có một chút thủ đoạn đặc thù có thể đào thoát nhưng lục nhiễm đỉnh khẳng định không bản sự này nhưng là không sợ bọn hắn lục gia là bị tập một phương bị dung vấn thần phụ cái kia chính là cái gì nói cái gì liền xong việc về phần trả thù cái kia hai cái tán tu không có gì bọn hắn có thể sẽ có một ít thân bằng hảo hữu nhưng chẳng làm được trò chống gì mã tư hiển cùng trương hy sán hai nhà bọn họ sẽ có chút phiền phức nhưng là sẽ không quá sợ lục gia liền xem như lại thế nào rách nát rồi cũng so với bọn hắn trừng ra, mạ ra mạnh mẽ. huống chi, hai nhà này ngày bình thường còn rất có điểm đi theo an lăng quận mạnh nhất triệu ra đi ý tứ, xem như triệu ra chó săn, làm thịt bọn hắn càng có thể ác tâm một phen triệu ra, cớ sao mà không làm. Dù sao, bình Diêu lục thị và bình an triệu thị quan hệ giữa, lại ác liệt một chút cũng không có gì sai biệt. Tại vào thành thời điểm, lục nhiễm đình thậm chí không có cái gì che giấu, quang minh chính đại dẫn theo bốn cô thi thể vào được, dẫn tới vô số người chú mục Nội thanh nhận ra mấy cái này trúc cơ tu sĩ đấy. Cũng không tại số ít, phen này liền đưa tới một chút bạo động. Rất nhiều người một đường vây xem, rất nhanh cũng đem thân phận của lục nhiễm đỉnh cho nhận ra. Cái này, Trương Hy Sán, Mã Tư Hiển. mắt khác hai cái cũng là có tên trúc cơ tán tu, chết hết. Bọn hắn làm sao tìm được bên trên lục ra phiên thoái. Bình diêu lục thị, bị thua rất nhiều năm A. Rõ ràng còn có mạnh như vậy nội tình sao. Vậy mà có thể một hơi giết bốn cái trúc cơ tu sĩ. Mã ra sắp xong rồi, liền mã tư hiền một cái trúc cơ, nhi tử còn là một bất tranh khí đấy. Tại đây chút trong lời nói, Lục nhiễm đình đi tới quận thủ phủ, thông báo một tiếng, theo người tiến vào phủ nhà, đã có một cái lao giả dâu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn này rồi. Người này tên là cựu vạn vĩnh, thanh phong môn khải minh tu sĩ, cũng là hiện tại an lăng quận nói chuyện hữu dụng nhất người. Về phần an lăng quận vị kia chính hiệu, đại yên hướng phái tới thái thú. Cái kia chính là cái vật biểu tượng, mỗi ngày bốn tại trong phủ ngâm thơ thường vẽ, tận tình hưởng lạc không hỏi chính vụ, cũng không có gì tốt hỏi. Nơi này tuy nói trên danh nghĩa là tại đại yên hướng lãnh thổ trong phạm vi, nhưng tại Phi Vân Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên, triều đình nói chuyện cái dám dùng không có, thanh phong môn mới là lao đại, đem sự tình nói rõ ràng đi. Cựu vạn vĩnh uống một ly trà, ngựa khí là nhạt. Lục nhiễm đình không dám lãnh đạm, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, không có bỏ sót không có nói sai. Xong việc, cựu vạn vĩnh đánh ra một đạo phụ chú, một đạo bạch quang chui vào thần hồn của lục nhiễm đình. Đây chính là vấn thần phụ rồi. Ngươi vừa rồi nói, nhưng có không thật hoặc giấu giếm chỗ? Không có. Cựu vạn vĩnh lại suy tư một hồi, hỏi mấy cái chi tiết, xác nhận không có vấn đề gì rồi, cũng liền thu thần thông. Lục ra cô nương, không có chuyện gì rồi. Bất quá, ngươi lại cần tại an lăng ở lại một tháng, quân thủ phủ bên này sẽ tùy thời triệu ngươi qua đây hỏi thăm. Lần này các ngươi bị đánh lén sẽ cho các ngươi cái công đạo. Đa tạ tiền bối, văn bối cáo từ trước. Lục nhiễm đỉnh cái này lui xuống. Nàng dựa theo cửu vạn vinh nói, trong thành lại ở một tháng. Trong lúc đó, quân thủ phủ triệu nàng đi ba lần, cùng người mã ra, người trương gia đối chết. Nàng theo như lời nói tất cả đều là thật sự, vốn là mã tư hiển, trương hy hi sán bọn người chủ động tới tập, lục ra làm sao đều chiếm lý. Nàng không chỉ có sự tình gì đều không có, ngược lại mã ra, trương gia riêng phần mình còn lại bị phạt một ngàn linh thạch. Cũng nghiêm lệnh bọn hắn không cho phép gây sự với Lục Nhiễm Đình. Cùng gia tộc thông tin về sau, Lục Nhiễm Đình không có trở về. Hiện tại không sai biệt lắm là Tiểu Văn Ân muốn quay về Tông Môn lúc rồi. Tiểu Văn Ân liền hai năm ngày nghỉ, Thanh Phong Môn tại phía xa Phi Vân Châu nhất phía Nam Quảng Dương quận, khoảng cách 7.000 dặm, đi qua cho dù là tu sĩ cũng muốn rất lâu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần không phải dựa vào hai cái đuổi đi, tại An Lăng Thành thì có cỡ lớn phi thuyền, có thể trực tiếp thông hướng Thanh Phong Môn, cưới phi thuyền Đến Thanh Phong môn cũng liền 10 ngày công phu. Đến lúc đó, sẽ có gia tộc tu sĩ mang theo Văn Ân đến An Lăng thành đến, lại từ Lục Nhiễm đỉnh bồi tiếp Tôn Nhi, cưới phi thuyền đến Thanh Phong môn đi. Thông tin ở giữa, Lục Nhiễm đỉnh cũng đã nhận được một tin tức tốt, tiểu Văn Ân luyện khí tầng 2 rồi. Gia tộc phân phối tài nguyên vẫn là tính thật tốt, quy xả tán loại này đối, với thủy linh căn tu sĩ có chỗ giúp đích linh dược, tiểu Văn Ân dùng qua về sau hiệu quả cũng rất tốt. Chỉ tiết bất luận cái gì đan dược cũng không thể cùng ăn. Một loại loại đan dược phục dụng thời gian là có nghiêm ngặt khoảng cách đấy, nếu không tích lũy đan độc ngược lại sẽ có hại. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, thức tỉnh. Khi Lục Văn Ân tại hai vị gia tộc tu sĩ hộ tống hạ hướng An Lăng thành mà Đi Lúc, Ngọc Yên Sơn bên trên, Lục Gia Ba Huynh muội đã đem bốn cái trúc cơ tu sĩ túi chữ vật cho mở ra rồi. Có giá trị nhất đấy, nhất định là cái kia chương hy sán cái kia hai cái cấp 2 thượng phẩm pháp khí. Thúy Phong thập thanh kiếm Đạp Vân Phi kiếm riêng này, hai vật liền có giá trị không nhỏ rồi. Tính cả mã tư hiền phích lịch diễm hỏa đao tảo linh đại phiên cấp 2 chúng phẩm pháp khí cũng có 4 kiện. Cấp 2 hạ phẩm còn có 5 kiện, về phần những cái kia cấp 1 pháp khí liền không nói rồi, giá trị kém quá nhiều. Chỉ riêng cấp 2 pháp khí, bọn hắn phen này liền gặt hái được 9 kiện, tính được tổng giá trị gần 6000 linh thạch. Lại tính cả một chút phổ thông cấp 1 pháp khí, vậy liền thỏa thỏa vượt qua cái số này rồi. Cướp Quả nhiên là nhanh nhất phát tài phương thức. Mà thu hoạch còn không vẻn vẹn chỉ là những thứ này. Trên người bọn họ còn mang theo một ít linh thạch, ngựa, chừng hai người không nhiều. Dù sao hai người bọn họ có gia tộc, đồng tiền lớn sẽ không theo thân mang theo. Ngược lại là cái kia hai cái trúc cơ tán tu, gia tài bình thường đều ở trên người, công hiến ra hơn một ngàn khối linh thạch. Còn có một số chú phủ, một ít linh đan. Cộng lại tổng giá trị, thì có tám ngàn rồi. Ba huynh muội vui cười hớn hở, cái này một đợt xuống tới. Thuần tính linh thạch tích lợi, đã bù đắp được tiêu hao tâm kia tấn hỏa diệt khước phù còn có không ít lợi nhuận. Đương nhiên, càng cao cấp đồ vật, càng không thể vẹn vẹn dùng tiền mà tính. Cấp 3 phù lục rất là hút hàng, giá thị trường là 5000 linh thạch không sai, nhưng trực tiếp móc linh thạch muốn tại An Lăng hoàn cảnh mua được cũng không dễ dàng, phải xem kỳ ngộ. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có hai loại là để cho huynh muội ba người tương đối quan tâm. Đó là hai môn công pháp. Công pháp coi là một cái gia tộc nội tình thể hiện Lục gia ở phương diện này còn tính là không sai. Lục Thanh chính mình tu chính là tẫn hỏa vô lượng quyết môn công pháp này thủ trọng hỏa linh căn, mục linh căn miễn cưỡng cũng được, hỏa mục là tốt nhất. Đây là tuyệt phẩm công pháp, với lại Lục Thanh có nguyên bộ môn công pháp này, hoàn toàn có thể tu đến kim đăng kỳ. Gia tộc hỏa linh căn cùng mục linh căn tu sĩ, cơ bản không cần lo lắng công pháp vấn đề. Tiếp theo chính là minh dương lôi điện rồi, đây cũng là tuyệt phẩm công pháp, nhưng không quá toàn, chỉ tới khải minh kỳ, phía sau muốn đến tìm thành phong môn. Môn công pháp này lúc đầu cũng là năm đó Lục Thanh vì mình trưởng tử, cầm đồ vật từ Thành Phong môn đổi lấy. Môn công pháp này là gia tộc Lôi Linh căn tu sĩ tin mừng. Loại này dị linh căn là thiên phú tốt biểu tượng, nhưng thường thường một chút tán tu, một chút tiểu gia tộc, liền xem như xuất hiện loại thiên tài này cũng khó có thể bồi dưỡng, cũng là bởi vì nhằm vào dị linh căn công pháp khó được. Mà đối với Lục gia mà nói, chỉ ít Lôi Linh căn gia tộc thành viên không cần lo lắng cái vấn đề này. Mà cái khác nước, mục thổ Linh căn Gia tộc có thể cung cấp công pháp liền không có tốt như vậy, giống như là lục mình triều tu thủy vân độ phổ lục triều hòa giống núi phổ còn có một cửa mục thuộc tính khói xanh sinh linh quyết đều chỉ có thượng phẩm mà thôi. Thượng phẩm công pháp tại tu tiên giới vẫn là coi là không tệ, tối thiểu luyện đến trúc cơ kỳ vấn đề không lớn. Đây cũng chính là có gia tộc, có truyền thừa, có nội tình chỗ tốt rồi. Lục ra lại thế nào thảm, chí ít gia tộc tu sĩ tại xác định có tu luyện thiên phú về sau, công pháp bên trên khẳng định không có gì vấn đề. Không giống không môn không phái tán tu, muốn lấy tới một môn tốt công pháp đều muốn phí chết kỳnh, còn chưa nhất định thích hợp bản thân. Nhưng ở lục gia chân tàng bên trong, duy chỉ có chính là kim thuộc tính công pháp rất kém cỏi, chỉ có thể cầm một cái tên là 8 môn kim đao quyết hạ phẩm công pháp trên đỉnh, lục gia có kim linh căn tu sĩ, tại công pháp bên trên liền tương đối thảm. Vấn đề này, cũng nên giải quyết. Giống như là lục vi văn, thật tốt một cái kim thổ song linh căn người kế tục, chỉ có thể tu cái này rách dưới hạ phẩm công pháp thực sự lãng phí thiên phú. Mà lần này từ nơi này bốn cái trúc cơ tu sĩ trong tay, vừa vặn thì có một môn thượng phẩm công pháp, kỳ danh là Tam chuyển nặng nguyên công có thể luyện đến trúc cơ kỳ. Môn công pháp này không hạn định linh căn, kim linh căn tu sĩ bắt đầu luyện vấn đề cũng không lớn, vừa vặn có thể để lục vi văn chuyển tu. Mặt khác còn có một đồ vật rất có giá trị, tên là thuấn thân thuật đúng vậy. Trước đó tay kia cầm đèn kỵ đoàn kiếm, đi gần đến thân ám sát tên kia thi triển đột phá. Đối với cái này. Lục chiều hy coi là khắc sâu ấn tượng, cái này độn pháp có chút môn đạo, có thể trong nháy mắt tiến hành cự ly ngắn lấp lóe di hình hóa bị, tại đặc biệt dưới tình huống đến sử dụng, hẳn là sẽ có hiệu quả. Cẩn thận nghiên cứu cái này thuấn thân thuật về sau, bọn hắn cũng phát hiện, môn này độn pháp vấn đề cũng có, một cái là linh lực tiêu hao có chút lớn, hai cái là không thể xuyên qua chứa ngại vật, cùng mục tiêu địa điểm ở giữa thẳng tắp cần là xuân sẻ. Bất kể như thế nào, Cái này tóm lại là có thể cho gia tộc chân tàng trong điển tịch nhiều thêm một phần rồi. Lại là vội vàng 2 năm qua đi, lục thanh bế tử quan kết thúc. Hệ thống giao diện bị triệu ra, hắn lại một lần nữa bị các loại hệ thống tin tức cho soát bình phong rồi. Thank you, luyện khí tu sĩ, nhất tinh đạt thành, nam. Gia tộc mới tăng một tên luyện khí tu sĩ, ban thưởng 5 nghiệp lực. Tam tinh tài nguyên huy năng thạch khoáng mạch một lần nữa đầu nhập sản xuất. Thank you, mới tăng tài nguyên, tam tinh đạt thành, huy năng thạch khoáng mạch. Gia tộc mới tăng một hạng tam tinh tài nguyên cũng đầu nhập sản xuất, ban thưởng 120 nghiệp lực. Thanh kiệu, mới tăng tài nguyên, nhị tinh đạt thành, thiết hồng trung bày. Gia tộc mới tăng một hạng nhị tinh tài nguyên cũng đầu nhập sản xuất, ban thưởng 50 nghiệp lực. Nhất tinh tài nguyên dược viên gieo trồng linh thảo mới tăng tam thanh hoa, thu nhập lên cao. Thảo phạt sự kiện hoàn thành, ấn vào xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. 3. Thanh you thành viên gia tộc lần đầu đánh giết trúc cơ tu sĩ, ban thưởng 50 nghiệp lực Ngọc Yên Sơn phủ thất nhất tinh hoàn thành kiến tạo. Ngọc Yên Sơn động phủ nhị tinh hoàn thành kiến tạo. Thank you, mới tăng kiến trúc, nhị tinh đạt thành, động phủ. Gia tộc mới tăng một hạng nhị tinh kiến trúc cũng đưa vào sử dụng, ban thưởng 50 nghiệp lực. Gia tộc tích lũy cất giữ thượng phẩm trở lên công pháp đạt tới 5 cái, trước mắt 6 cái, ban thưởng 100 nghiệp lực, ban thưởng kiến trúc bản vẽ, nhị tinh tàng kinh cấp. Hệ thống trao đổi hạng 10 năm tự động đổi mới hoàn thành, mới tăng trao đổi hạng 7 cái. Những này hệ thống tin tức, lượng nhiều Lục Thanh đến vuốt vuốt mạch suy nghĩ. Mới tăng luyện khí tu sĩ cái này không cần nói, gia tộc tự nhiên tăng trưởng liền có thể. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt gia tộc tổng nhân khẩu đếm đã đến 140 người, so cái trước 5 năm nhân khẩu tăng phúc nhiều gấp đôi, hẳn là hắn trao đổi, kế hoạch hóa gia đình, gia tộc này tăng hiệu quả làm ra hiệu quả, rất đáng phải cao hứng đấy. Nhiều người lực lượng đại nha. Với lại, nhân khẩu cơ số càng nhiều, lục gia xuất hiện có linh căn hậu đại số lượng cũng càng nhiều, tương lai tu sĩ cũng càng nhiều. Trước mắt, lục gia tất cả tộc nhân kỳ thật đều là lục thanh một mạch truyền thừa đấy, tương đương với tất cả tộc nhân đều có tu sĩ kim đan huyết mạch, mà hướng xuống từng cái gia tộc chi nhánh huyết mạch cũng đều có tu sĩ xuất hiện lớp lớp. Cứ như vậy, lục gia đản sinh ra có linh căn hải tử tỷ lệ so với bình thường phàm nhân làng xóm phải lớn rất nhiều lần. Mà tại tài nguyên phương diện, tam tinh huy năng thạch khoáng mạch đây là hắn trước khi bế quan liền giải quyết, chỉ bất quá bởi vì thạch mẫu chi loạn, lần nữa khôi phục sản xuất bỏ ra một chút thời gian. Thành tiểu cũng là về sau mới nhảy ra, thiết hồng trùng bảy cái này có chút ra ngoài ý định, nhưng hồi tưởng một cái, nên là gia tộc hậu bối đi thảo phạt cái kia trùng mâu thời điểm, đem trùng mâu bắt lại trở về A. Vẫn rất có ý tưởng đấy. Về phần tam thanh hoa, đây là hổ vương chính là cái kia thảo phạt sự kiện bên trong đạt được, lúc ấy cũng là chính hắn thăm dò qua đi, nói với lục Triều hòa có chuyện như thế, đặc biệt dặn dò hắn nhớ kỹ đem những tam thanh hoa đó cho tay ghép về ngọc kiên sơn bên trên, bọn hắn vẫn là làm theo rồi mà còn dư lại mới tăng kiến trúc, thảo phạt sự kiện, hệ thống trao đổi hạng tự động đổi mới, đây đều là trong dự liệu sự tình. nhưng duy chỉ có nảy ra chính là cái kia trúc cơ thủ sát thành yêu có chút vượt quá dự liệu của hắn. đợi lát nữa phải đem mấy cái kia hải tử chiêu tới hỏi một chút tình huống gì. chương 51, cha ngươi không cho phép ngươi chết. đang kêu mấy cái hải nhi tới trước đó, lục thanh muôn trước thấy rõ ràng bây giờ gia tộc tình huống số liệu thị tộc lục thị đẳng cấp nhị tinh. Nghiệp lực, 1.142. Kiến trúc, nhất tinh tàng kinh Các, nhị tinh hỏa luyện thất, nhất tinh đan phòng, nhất tinh phòng luyện công, nhất tinh diễn võ trưởng, nhất tinh phụ thất, nhị tinh Đạo phụ. Dự trữ, linh thạch 645, mắp nợ 1.057 năm. Lợi nhuận dòng, 566 linh thạch năm, thu nhập 2.010 linh thạch 5, 1.444 linh thạch 5. Nhân khẩu, 140, tu sĩ nhân khẩu, 55. Tài nguyên. Ngọc Yên Sơn Linh Mạch, Nhị Tinh, Ngọc Yên Sơn Dược Viên, Nhất Tinh, Ngọc Yên Sơn Huy Năng Thạch Khoáng, Tam Tinh, Thủy Linh ma bảy, Nhị Tinh, Thiết Hồng Trùng bảy, Nhị Tinh. Lãnh địa, Bình Diêu Huyện, 35%. Chỉnh thể tình huống chính là như vậy. Đi qua 10 năm phát triển, gia tộc lợi nhuận dòng từ nguyên bản phụ hơn 200, biến thành bây giờ hơn 500. Tổng thu nhập tăng lên càng nhiều, 10 năm trước mới 1.000 mà thôi, 10 năm sau đã gấp bội rồi. Chỉ là bởi vì gia tộc phát triển giống như là lãnh địa giữ gìn kiến trúc giữ gìn thành viên gia tộc phúc lợi nhân tài tu luyện trợ cấp các phương diện chi tiêu cũng thay đổi nhiều cho nên lợi nhuận dòng tăng lên mới không có lớn như vậy nhưng những này chi tiêu cũng đều là gia tộc cường thịnh một phương diện mà vẻn vẹn nói năm năm này nhất là đáng giá lục thanh để y vâng nghiệp lực dự trữ kịch liệt tăng trưởng hắn tại trước khi bế quan là không sai biệt lắm đem nghiệp lực đều xài hết đấy chỉ chớp mắt tỉnh lại hơn một ngàn rồi nhìn thấy cái số này Lục Thanh Suýt nữa một câu cờ mở nở hô lên âm thanh. Nhiều lắm, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, đây là thiên đại hảo sự. Nghiệp lực tăng trưởng đầu to, kỳ thật chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ ba cái kia thảo phạt sự kiện, để hắn lập tức kiếm lời 600 nghiệp lực. Lại thêm kiến trúc, tài nguyên mới tăng mang tới thành tiểu ban thưởng, cùng đánh giết trúc cơ tu sĩ ban thưởng, liền một cái có nhiều như vậy rồi. So sánh dưới, bấy quan có được cái kia 50 điểm nghiệp lực, không coi là cái gì. làm việc lực lượng bên ngoài Ba cái thảo phạt sự kiện, còn mang đến một chút cái khác ban thưởng. Thảo phạt bầy khỉ chỉ có nhất tinh, không có khen thưởng thêm, chỉ có nghiệp lực mà thôi. Thảo phạt hổ vương thành công, được đến một viên yêu tủy đàn phối phương. Cái này phối phương, có thể lợi dụng một chút yêu thú cốt thủy, chế thành yêu tủy đan loại này cấp 2 đăng dược, hiệu quả chủ yếu là tăng lên lục thân cường độ. Tu sĩ thể phách, kỳ thật cũng rất trọng yếu đấy. Mạnh hơn thể phách, đại biểu có thể tiếp nhận tổn thương lớn hơn. Đại biểu tại tu luyện lúc xảy ra vấn đề hậu quả bị giảm bớt, đại biểu có thể tu luyện một ít công pháp đặc thù. Mặc dù không trực tiếp gia tăng tu vi, nhưng yêu tủy đan cũng rất hữu dụng đấy. Mấu chốt là vật liệu dễ tìm. Mặc dù yêu cầu cấp 2 trở lên yêu thú mới được, nhưng cốt tủy vốn cũng không làm sao đáng tiền, trên thị trường rất tốt mua được. Mà thảo phạt thiết hồng trùng bầy khen thường thêm, là một cái gia chỉ loại công năng. Nhị tinh gia chỉ loại, tuần thú sư thăng tinh. Hiệu quả, có thể dùng tại một cái gia tộc thành viên khiến cho tuần thú sư kỹ nghệ đạt được tăng cường, vẹn vẹn đối, với cấp 3 phía dưới tuần thú sư hữu hiệu. Đồng thời, đáng nhắc tới chính là, cất giữ công pháp, cái này thành tiểu, cũng mang đến một cái, nhị tinh tảng kinh các, bản vẽ. Nhị tinh tảng kinh các, kiến trúc về sau, phối trí ở trong đó người trồng coi kinh điển đầy 5 năm sau, có thể tăng lên ngộ tính, cũng có sát suất ngộ ra tốt hơn công pháp. Kiến tạo cần, 500 linh thạch, đồ tốt, ngộ tính đối với tu sĩ mà nói, có thể là một loại không biểu hiện, nhưng trình độ trọng yếu không một chút nào so linh căn kém thiên phú. Ngộ tính người tốt, càng giỏi về lý giải công pháp, lý giải linh khí vận hành bản chất, tổng kết quy kết năng lực mạnh hơn, tu luyện cũng liền càng nhanh, lại càng không dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Nếu như nói linh căn là trên thân thể thiên phú, như vậy ngộ tính chính là trên đầu não đích thiên phú rồi. Quay lại ngay tại Ngọc Yên Sơn bên trên tạo một cái bế quan này 5 năm, đi ra kinh hỉ coi như thật có hơi nhiều. Nhiều như thế nghiệp lực hắn có thể thao tác trôi trống trong nháy mắt trở nên rất lớn. Nhất là, mỗi 10 năm tự động đổi mới một lần trao đổi hạng, cái này một đợt cho hắn tăng thêm 7 cái. Kiểm tra một hồi, cái gì, luyện đan sư thăng tinh, chế phủ sư thăng tinh, nhị tinh thăm giỏ, nguyệt hoa tán đan vương, đều là đồ tốt. Chủ yếu nhất vâng, trước đó hắn muốn đổi mà không có đầy đủ nghiệp lực đổi, thọ nguyên khôi phục, hiện tại đổi được lên. Hài lòng đem hệ thống giao diện đóng lại, lục thanh truyền âm cho lục hy. Cáo chi chính hắn tỉnh lại tin tức, cũng để hắn mang theo của hắn đệ đệ mội mội tới. Chờ một chốc lát, Lục Triều Hy mang theo Lục Minh Triều cùng Lục Triều Hòa đã đến. Ba người bọn họ vừa đến, còn chưa nói chuyện, Lục Thanh đã cảm thấy không đúng. Lục Triều Hy trên người linh lực so quá khứ càng thêm rồi giàu rồi, rất hiển nhiên đã đột phá đến trúc cơ 9 tầng, thậm chí tại nơi này cấp độ đều đã rèn luyện một đoạn thời gian. Nhưng là, Lục Thanh lại có thể cảm giác được, Lục Triều Hy tại dư thừa linh lực phía dưới. Sinh mệnh bản nguyên cũng đã phủ phiếm vô cùng. Người tu luyện, tại trúc cơ về sau, liền sẽ không có khí huyết suy bại cái này nói chuyện rồi. Trúc cơ trúc cơ, xây thành đạo cơ, bản thân cái này chính là đối với, nhục thân một lần thăng hoa, là nhục thể phạm thai hướng cầu tiền chi đạo một lần lột xác, đương nhiên sẽ không có khí huyết suy bại thuyết pháp. Trúc cơ sau này tu sĩ, chắc là sẽ không dài yếu, chỉ có tại điểm cuối của sinh mệnh 2-3 năm, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thân thể kịch liệt suy yếu, sau đó tử vong. Lục Chiêu Hi còn chưa tới kịch liệt suy yếu thời điểm, nhưng là liền hiện tại, Lục Thanh cảm giác hắn đã cách này không xa. Còn chưa chờ hắn há mồm mở hỏi, Lục Minh Triều thanh âm liền vang lên, "Cha, ngài rốt cuộc tỉnh, đại ca." Đại ca bởi vì năm đó bị thương, thương tổn tới căn bản, tuổi thọ sắp hết, ngài nhưng có biện pháp gì?" Thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng. Lục Chiêu Hi thanh âm theo sát lấy vang lên, "Minh Triều, không cần nói nhiều rồi, đây là của ta mệnh số. 10 năm trước phụ thân đã xuất thủ, hỗ trợ chưa khỏi trên người ta vết thương cũ, để cho ta có thể xuất thủ chiến đấu. Lần trước An Lăng chuyến đi, ta cũng coi là ra một phần lực lượng, vì gia tộc bảo vệ viên kia trúc cơ đàn, về sau gia tộc liền muốn nhìn nhiều các ngươi. Đại ca, ngươi không cần bi quan như thế, 10 năm trước phụ thân có thể trị hết của ngươi vết thương cũ, có lẽ bây giờ thì có năng lực. Lục Chiêu hòa nói tới chỗ này, cũng nói không nổi nữa. Cái này có chút lừa mình dối người ý tứ. Tho nguyên, ở đâu là nói khôi phục liền có thể khôi phục? Lục triều hy lộ ra rất thoải mái, không cần nhiều giảng, cũng không cần làm khó thêm phụ thân đại nhân. Ta còn có 2 3 năm tốt sống, chúng ta trong khoảng thời gian này phải thừa dịp ta còn còn sống, mau đem cái kia quỷ nước hồ nước đánh xuống, đến lúc đó một chút chuyện nguy hiểm, có thể giao cho ta. Chờ ta chết về sau, liền đem ta chôn ở Ngọc Yên Sơn bên trên, ta sẽ ở trên trời, nhìn xem gia tộc từng chút từng chút thay đổi tốt. Tiếp theo, Lục Minh chiều tiếng nước nở cũng truyền tới. Lục Thanh đang bế quan trong phòng ho nhẹ hai tiếng. Sau đó nói, Triều Hy, ta không để ngươi chết, ngươi chết không được. Vừa dứt lời, Lục Triều Hy liền bỗng nhiên cảm giác được, chính mình phản phất sắc không, sinh mệnh bản nguyên gần như kiệt quệ thân thể, trong nháy mắt trào vào một cô không cách nào nói nói thần kỳ lực lượng. Sau đó, hết thể cũng không giống nhau rồi. Chỉ là trong một trước mắt, hắn đã cảm thấy chính mình tràn đầy sức sống. chương 52, ai dùng chút cơ đan? Lục Thanh bỏ ra 300 nghiệp lực, đem 5 năm trước liền xuất hiện tại hắn danh sách trao đổi bên trong. Khôi phục thọ nguyên, cho đổi đi ra, dùng tại lục triều hy trên thân. Lục minh chiều tiếng nức nở còn tại Đức Quang truyền đến, nhưng là như vậy lúc, lục triều hy đã ngạc nhiên hô lên âm thanh. Cái này, cái này, cái này. Đây là có chuyện gì? Ta ta cảm giác không sao. Ta. Hắn đều có điểm lời nói không mạch lạc. triều hy, ta không để ngươi chết, ngươi chết không được. Lục thanh thanh âm, cũng hợp thời truyền ra. Phụ thân. Đa tạ phụ thân đại nhân. Lục chiều hy bên ngoài, quý xuống thành tín dập đầu. Đứng tại bên cạnh hắn lục minh chiều cùng lục chiều hòa hai người mộng, căn bản không làm rõ ràng được một hồi này khi bọn hắn dưới mí mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đứng lên đi, Triều hy, ngươi còn có tối thiểu 60 năm tuổi thọ, vẫn phải vì gia tộc dốc sức làm 60 năm, đừng nghĩ nhanh như vậy liền đi. Thất không cô phụ phụ thân đại nhân kỳ vọng. Ừm, ngươi là tộc trưởng, phải thật tốt dẫn đầu gia tộc phát triển. Từ đại ca cùng phụ thân trong lúc nói chuyện với nhau. Minh Triều, Triều Hòa hai người liền xem như lại thế nào chi độn, cũng nghe đi ra ý tứ trong đó. Đại ca Thọ Nguyên, khôi phục. Lục Triều Hòa trong thanh âm mang theo một tia bất khả tư nghị hương vị. Chuyện này, có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ nhận được sẽ tổn hại Thọ Nguyên trọng thương về sau, muốn khôi phục liền hai loại biện pháp, nhất thì là tại bị thương lúc ấy liền có thể đạt được thích đáng trị liệu, đem vấn đề ngăn chặn tại dễ bên trên. Đáng tiếc, Lục Triều Hy lúc ấy không điều kiện kia, tại ma loạn bên trong. Hắn sau khi bị thương không chỉ có không có đạt được trị liệu, ngược lại lúc ấy hắn còn tiếp tục cưỡng ép vận dụng linh lực, tiếp tục cùng những cái kia ma tu tranh đấu, đánh tới gần như đèn cạn dầu, hắn cũng theo đó lưu lại nặng nghề bệnh căn. Dưới loại tình huống này, còn muốn khôi phục lại, vậy cũng chỉ có thể dựa vào một chút phi thường chân quý chữa thương đan dược. Nhưng loại kia có thể khôi phục thọ nguyên đan dược, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý, động một tí hơn ngàn, hơn bạn linh thạch giá cả, đắt đỏ muốn chết, hơn nữa còn không nhất định mua được. Nếu như trong tay phụ thân có tốt như vậy đồ vật, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức khó mà tiếp nhận. Dù sao, 60 năm trước, phụ thân bắt đầu trước khi bế quan, là bỏ ra cơ hồ toàn bộ vô liếng, mua rất nhiều thánh dược chữa thương đấy, có một ít không dùng rơi lưu tại trong tay cũng rất bình thường. Trên thực tế, 10 năm trước lục triều hy vết thương cũ đột nhiên khép lại, bọn hắn chính là như vậy đoán. Nhưng bây giờ một màn này, thật là có chút vượt quá tưởng tượng. Phụ thân cái gì cũng không làm, đại ca cũng cái gì cũng không làm cứ như vậy đừng đấy nói chuyện một hồi thọ nguyên liền khôi phục nước mắt còn treo ở trên mặt minh triều cùng thất ca liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt có thể nhìn thấy khiếp sợ y tứ phụ thân đại nhân thủ đoạn càng ngày càng cao minh a lục thanh thanh im lại lần nữa từ phòng bế quan bên trong truyền đến tốt không để cập tới cái chuyện này các ngươi lúc trước nói chúc cơ đan triều hy xuất thủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cho ta hảo hảo nói một chút vâng lục triều hy đứng lên bắt đầu cho lão phụ thân giảng thuật 3 năm trước đây, bọn hắn đi an lang thành bán trúc cơ đan phối phương, đổi lấy một viên trúc cơ đan sự tình. Thuận tiện, còn đem thảo phạt hổ vương, diệt đi thiết hồng trùng bảy các loại sự tình, cùng gia tộc thay đổi của những năm này, cũng đều nói một lần. Sau khi nghe xong, Lục Thanh hít một tiếng, "Vất vả các ngươi, bất quá những năm này làm tốt. Phụ thân, chỉ là có một chuyện, cần ngài làm chủ." "Làm sao?" "Trúc cơ đan bây giờ còn đang trong gia tộc không dùng, chỉ là cho người nào đến dùng, lại làm cho chúng ta có chút làm khó rồi, mời phụ thân cho cái chỉ thị. Sau đó, Lục Triều Hi cũng đem chuyện này tình huống, cho Lục Thanh giới thiệu một phen. Phí hết khí lực lớn như vậy cầm tới chút cơ đan, tóm lại là muốn dùng đấy, nhưng cho ai dùng, lại là cái học vấn. Trong gia tộc, luyện khí 9 tầng tu sĩ số lượng kỳ thật không tính quá ít, bất quá, lấy 60 tuổi trở lên chiếm đa số. Cái tuổi này tu sĩ, đương nhiên cũng không cần suy tính. Vượt qua 60 tuổi, Khí huyết đã suy bại, dù là có đan dược phụ trợ, trúc cơ tỷ lệ cũng rất thấp đến đáng sợ. Mà 60 tuổi trước đó có thể tới luyện khí 9 tầng, vậy liền không nhiều lắm. Trong đó, chủ yếu nhất nhân tuyển chính là hai cái, Lục Tuyết đỉnh cùng Lục Minh Lăng. Lục Tuyết đỉnh năm nay 55 tuổi, 10 năm trước luyện khí 7 tầng, 10 năm này cũng tăng lên tới 9 tầng rồi. Nàng vẫn là gia tộc Tuần Thú sư, Tuần Thú sư trình độ cũng có cấp 2 thượng phẩm, là Mục Thổ Kim Tam Linh căn tu sĩ. Nàng 10 năm này đến nay Vì gia tộc làm ra cống hiến phải không ít đấy, Thủy Linh Mã Bầy bắt, nàng thăm dự, đàn ngựa bồi dưỡng cũng là nàng tại làm, đồng thời làm được càng ngày càng tốt, hiện tại lục gia Thủy Linh Mã 7 đã trở thành bình diêu huyện một cái tiểu chiêu bài, không ít nơi khác thương hội thậm chí sẽ đến cho mượn những linh thú này dùng cho vận chuyển. Ngẫu nhiên đàn sinh ngựa con cũng có thể bán ra, trực tiếp đổi lấy đại bút linh thạch. Mặt khác, hơn 4 năm trước đó, bị Lục Minh Triều bắt trở lại thiết hồng trùng mẫu, cũng là nàng cấp cứu sống cũng thuần hóa đấy. Bây giờ, cái này bầy trùng đã có thể ổn định cho gia tộc cung cấp hỏa hồng thiết là một bút không nhỏ tài nguyên thu nhập, đồng thời cũng làm cho gia tộc tại luyện khí phương diện rèn đúc đã có một cái khác ổn định vật liệu cung cấp. Nàng đương nhiên không tính là trong 5 năm này đối với gia tộc cống hiến lớn nhất người, triều hy, chiều hòa, minh triều ba huynh muội mới phải. Nhưng muốn nói, ở đằng kia mấy cái có tư cách đạt được trúc cơ đan người ứng cử bên trong, cái kia lục tuyết định nhất định là cống hiến lớn nhất, vì gia tộc làm việc nhiều nhất một cái mà đổi thành một cái chủ yếu nhân tuyển, là lục minh lăng. Hắn những năm này cống hiến đương nhiên cũng có một chút, tỉ như đóng giữ huy năng thạch khoáng mạch, nhưng cùng lục tuyết định khẳng định kém một đoạn. Nhưng so sánh giới, thiên phú của hắn mạnh hơn rất nhiều. 15 tuổi nhập luyện khí kỳ khả năng còn không tính rất xuất sắc, nhưng hắn năm nay bất quá 40 tuổi, 25 trong năm tu luyện, hắn cũng đã là luyện khí tầng 8 tu sĩ rồi. Với lại, hắn mộ tính xuất sắc, đối với tu luyện công pháp lý giải rất tốt. Dù là bản thân mình chỉ là tam linh căn tu sĩ, nhưng tại quá trình tu luyện bên trong, cơ hồ không có đụng phải cái gì bình cảnh. Mặt khác một điểm rất trọng yếu vâng, Lục Minh Lăng còn là một mang theo lôi linh căn tu sĩ, hơn nữa còn là hắn ba cái linh căn bên trong chủ linh căn, hắn tu luyện công pháp, cũng chính là gia tộc hai cái tuyệt phẩm công pháp thứ nhất Minh Dương Lôi Điện. Lôi thuộc tính tu sĩ, trưởng thành về sau, trong chiến đấu sẽ có rất rõ ràng ưu thế, cùng giai tu sĩ ở bên trong, công pháp, trang bị. Tiêu hao phẩm các thứ nếu là nói đúng lắm, thường thường luyện lôi pháp tu sĩ có thể treo lên đánh tu sĩ khác. Lục minh lăng tương lai, hiện nhiên muốn so lục tuyết đỉnh quang minh một chút, trưởng thành cũng càng mạnh mẽ. Trúc cơ đan cái đồ chơi này, đại biểu ý tứ không chỉ có riêng chỉ là thêm một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Nếu như vẻn vẹn như thế, cái kia trúc cơ đan giá trị cũng sẽ không bị nâng đến cao như vậy. Trúc cơ đan đại biểu là ở trên con đường tu tiên tiếp tục tiến bộ khả năng. Tương lai có lẽ thành tiểu không chỉ là cái trúc cơ tu sĩ mà thôi. Kim Đan quá xa không đi nói, chỉ ít Khải Minh kỳ, không ừ. hề giống luyện khí đến trúc cơ khó như vậy. Luyện khí đến trúc cơ, chăm trong, trong có một, đây là tại thanh phong môn dạng này đại tông môn. Tán tu bên trong, khả năng hàng ngàn hàng vạn cái luyện khí tu sĩ đều ra không được một cái trúc cơ. Nhưng 100 trúc cơ tu sĩ bên trong, luôn có như vậy 5-6-7-8 cái có thể đi vào Khải Minh, xác xuất so trúc cơ tốt đẹp mấy lần. Chương 53 Luyện đan sư liền cao quý một điểm Trong tương lai phát triển tiền cảnh nhìn lại Lục Minh Lăng muốn so lục tuyết đỉnh tốt một chút Mặc dù không phải quá nhiều Không giống như là hai linh căn đối Với tam linh căn rõ ràng như vậy Nhưng ít ra có Nhưng lục tuyết đỉnh cống hiến so lục minh lăng lớn Lại muốn nói tu sĩ phát triển tiền cảnh Nàng cũng không kém quá nhiều Có thể tại 55 tuổi đến luyện khí 9 tầng Đồng thời rèn luyện viên mãn Lục tuyết đỉnh cũng không tính tầm thường rồi Khác nhau liền xuất hiện ở đây rồi Lục Minh Triều càng thiên hướng về để Lục Minh lang phục dụng viên này trúc cơ đan, mặc dù hắn bây giờ còn chưa tới luyện khí 9 tầng, nhưng đoán chừng tối đa cũng chính là Minh năm sau sự tình, điểm ấy thời gian khẳng định chờ được. Nhưng Lục Triều hòa khác biệt, hắn cho là nên để Lục Tuyết Đình phục dụng. Hai người tranh chấp phía dưới, Lục Triều Hy cũng có chút khó làm. Hắn tại trong chuyện này không có gì chủ ý, có chút đung đưa trái phải. Nghe xong ba người, Lục Thanh ý niệm đầu tiên, nhưng thật ra là vui mừng. Bất kể là lục Minh Triều từ tiền đồ đi lên cân nhắc cũng tốt, vẫn là lục Triều Hòa từ gia tộc Cống Hiến góc độ nhìn lại cũng được, hai người bọn họ có một chút là giống nhau, đều không có tư tâm, cũng là vì gia tộc. Hắn sợ nhất vâng, chính mình cái này một đôi nữ, tranh chấp điểm là bởi vì thân sơ xa gần. Hắn biết, chính mình tiểu nữ nhi Minh Triều, cùng hắn đại nữ nhi Hà Triều quan hệ khi còn bé liền rất tốt, mà Tuyết Đình chính là Hà Triều trực hệ thế hệ con cháu, nhưng Minh Triều cũng không có vì vậy mà hướng về lục Tuyết Đình. Cái này rất tốt rồi. Hắn suy tư một chút, sau đó cấp ra đáp án của mình, để tuyết định dùng đi, vì gia tộc người làm việc, cũng nên đạt được ban thưởng. Đây muốn hình thành gia tộc chế độ, về sau cũng không chỉ là chút cơ đan, một chút cái khác vật chân quý cũng giống như vậy, ai muốn dùng vậy thì phải cho gia tộc làm ra đầy đủ cống hiến mới được. Thế nhưng Lục Minh Triều còn muốn tranh luận. Lục Thanh đã cắt đứt nàng, Minh Lăng niên kỷ không tính lớn, hắn còn có 20 năm đâu. Trong 20 năm, gia tộc không thể lại lấy tới một viên trúc cơ đan. Các ngươi cứ như vậy không tự tin. Nghe cha. Làm đại ca lục chiều hi lên tiếng, hắn vừa mới khôi phục thọ nguyên, một hồi này thời gian cũng cảm giác chính mình quét tới trước đó mù mịt, cả người đều trở nên có tự tin lên, hãy cùng phụ thân nói đồng dạng, 20 năm lại làm một cái quả trúc cơ đan, điểm ấy nếu là làm không được, chúng ta những này làm trưởng đối cũng quá vô dụng. Đang bế quan trong phòng lục thanh, hài lòng nhẹ gật đầu. Minh Triều Cho lúc trước các ngươi bản vẽ kia tạo nên động phủ, ở đã hoàn hảo. Rất tốt. Lục Minh Triều trả lời, ta ở trong đó tu luyện, cảm giác tinh luyện linh khí nhanh hơn rất nhiều, 5 năm ở giữa, ta vậy mà liền từ trúc cơ 5 tầng đã đến trúc cơ 7 tầng. Cái kia động phủ. Nhưng quá thần kỳ. Nghe nói như thế, Lục Thanh yên tâm. Đương nhiên, Lục Minh Triều có thể tu luyện nhanh như vậy, động phủ cung cấp tăng thêm nhân tố đương nhiên trọng yếu, mặt khác không thể coi nhẹ một điểm chính là Lục Thanh đang bế quan trước đó. Cho nàng trao đổi, gia tốc tu luyện, gia trì đặc tính, cùng đem nàng linh căn tăng lên tới song linh căn. Đa trọng gia trì phía dưới, mới có hiệu quả tốt như vậy. Về sau có thể nhiều tạo mấy cái, chiều hy cùng chiều hòa các người hai cái cũng có thể vào ở đi. Quá mắc, tạo một cái muốn 500 linh thạch đâu lục chiều hòa nói ra, để đại ca cùng cửu muội ở đi. Đời ta cũng liền như vậy, trúc cơ ba tầng cùng trúc cơ tầng 5-6 cũng không khác biệt về bản chất, hai người bọn họ có cơ hội xông lên khải minh kỳ. Không cần phải nói những lời nói buồn bã như thế. Lục Thanh rất bất mãn, cả ngày một bộ không phong khoáng, làm gì? 500 linh thạch có thể tính tiền A. Lao tử năm đó ăn bữa cơm còn chưa hết điểm ấy. Lục Triều Hòa nhỏ giọng thầm thì, đúng thế, ngày năm đó vung tay quá chán đấy, toàn phi vân châu đều biết ngài hoan đại đầu Thanh danh. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Không có gì không có gì Lục Triều Hòa giật nảy mình, cách phòng bế quan nặng nghề một cái huyền thiết cổng. Hắn nhỏ như vậy vừa nói lời nói thế mà cũng có thể bị phụ thân nghe được. Lục thanh hừ một tiếng, không lại so đo, ngược lại là hỏi, cái kia quỷ nước hồ nước thế nào? Cùng 10 năm trước không có thay đổi gì. Lục Minh Triều nói ra, ta cách 1-2 năm liền sẽ đến phụ cận dò xét một cái, hiện tại có lẽ vẫn là không người phát hiện bên kia gì thường. Cái này rất bình thường, khối kia âm thủy thủy ngọc thành hình ngàn năm rồi. Ngàn năm ở giữa, đều không người phát hiện cái kia phiến hồ nước có dấu như thế một cái thiên tài địa bảo chỉ coi là đơn thuần một chỗ này sinh quỷ nước hiểm địa mà thôi, vậy cái này 10 năm nên cũng sẽ không thế nào. Cái kia để cho các ngươi chuẩn bị đồ đâu? Đã chuẩn bị đầy đủ. Lục Chiêu Hi nói, trước đó đổi mua trúc cơ đan thời điểm, tiểu muội còn thuận đường mua được một thanh cấp 2 thượng phẩm linh kiếm, kỳ danh là Mặt Trời Gây Gắt Đốt Hồn Kiếm mang theo mãnh liệt dương thuộc tính, đối với quỷ nước khắc chế hiệu quả rất tốt. Thất đệ nơi đó cũng đã đem Xích Dương trận cho hiểu rõ rồi, đến lúc đó có thể mang ra tộc tu sĩ bố thành pháp trận. Cửu mộ nơi này vừa gầm ly thủy tác đối, với vong hồn loại quái vật cũng có khắc chế hiệu quả. Trước đó diệt đi cái kia bốn cái trúc cơ tu sĩ, từ bọn hắn nơi đó cũng thu được một chút tốt nhất pháp khí. Cấp 2 thượng phẩm thúy Phong thập thanh kiếm trong tay Minh Triều, cấp 2 thượng phẩm Đạp Vân phi kiếm cũng thế, thất đệ nơi đó cũng có một thanh Phích lịch Diễm hòa đao, cũng chuẩn bị lên một thanh cấp 2 phi kiếm. Dương Lôi Phủ không có mong muốn bên trong nhiều, chủ yếu là tại An Lăng thành vùng đồng nội trận chiến kia, dùng hết hai cái, hiện tại chỉ có 9 cái. Nghe xong lục chiều Hi nói, lục thanh nói, vậy là đủ rồi, ngày mai các ngươi lại tới một chuyến, ta sẽ có một ít an bài, chứ không cần vội vã để tuyết Đỉnh phục đan. Vâng. Đem ba đứa hải tử đuổi đi về sau, lục thanh bắt đầu nghiên cứu chính mình hệ thống. Không cho lục tuyết Đỉnh vội vã phục dụng đan dược, là bởi vì lục thanh còn có thể cho mình cháu gái này làm một chút chuẩn bị. Trước đó, cho lục chiều Hi đổi một cái, khôi phục thỏa nguyên, mặc dù là tiêu hết 300 nghiệp lực, rất lớn một bút. Nhưng hắn hiện tại cũng coi như được là tài đại khí thô rồi, điểm ấy nghiệp lực tiêu hao căn bản vốn không bị để vào mắt. Có tiền. Hắn hiện tại trong tay còn có 792 nghiệp lực, hoàn toàn đủ hắn thật tốt thao tác một đợt. Lần này hệ thống đổi mới đi ra trao đổi hạng, có rất nhiều rất hữu dụng đấy, cũng rất thần kỳ. Thì như, luyện đan sư thăng tinh, chế phủ sư thăng tinh. Dựa theo trao đổi hạng nói rõ, cái đồ chơi này có thể trực tiếp để thành viên gia tộc kỹ nghệ tăng lên một cái cấp bậc cấp 3 trở xuống đều hữu hiệu. Cấp 2 trung phẩm luyện đan sư có thể trực tiếp tăng lên tới cấp 2 thượng phẩm, thật ra sức. Cái trước muốn 150 nghiệp lực, cái sau muốn 100 nghiệp lực. 3. Dựa vào cái gì chúng ta chế phủ sư so với các ngươi luyện đan sư tiện nghi 50 nghiệp lực? Các ngươi luyện đan sư chẳng lẽ cao quý một điểm? Lục Thanh ở trong lòng phu nhã, nhưng kỳ thật hắn chính là định đổi, luyện đan sư thăng tinh. Hắn muốn cho Lục Minh Triều tăng lên một cái. Lục Minh Triều biết một chút luyện đan thuật, trình độ cấp một thượng phẩm mà thôi. nàng ngày thường tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở tự thân trên tu hành, những kỹ nghệ này tiếp xúc không nhiều, chỉ là bởi vì gia tộc thiếu luyện đan sư, cho nên nàng luyện một tay, không tính lợi hại. bất quá thông qua cái này thăng tinh, nàng có thể trực tiếp tăng lên tới cấp 2 hạ phẩm. cái này cuối cùng là vì danh sách trao đổi bên trong một kiểu khác đồ vật. nhị tinh bản vẽ loại, nguyệt hoa tán phôi phương. nhưng luyện chế nguyệt hoa tán, tại có nguyệt hoa thảo dưới tình huống, có thể gia tăng phòng luyện đan thu nhập. Tại trăng tròn thời khắc, an vào đan dược sau tu hành, nhưng do rệt gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ, trình độ nhất định gia tăng trúc cơ sát suất thành công. Vốn đan dược cả đời chỉ có thể phục dụng một lần. Trao đổi cần 200 nghiệp lực. Cầu phiếu nha, cầu phiếu nha. chương năm mươi tư, Nguyệt Hoa Tán. Nguyệt Hoa Tán, là ngoại giới lưu truyền rất ít một loại đan phương. Lục Thanh năm đó đột phá trúc cơ thời điểm, đã từng nếm qua loại đan dược này, phối hợp trúc cơ đan cùng một chỗ, lại thêm chính hắn linh căn đúc thành đạo cơ quá trình tương đương thuận lợi. Lúc ấy hắn là cùng người hùng vốn lấy luyện khí 9 tầng thực lực liều chết làm thị thanh phong môn một cái trúc cơ tu sĩ mới cướp được phần này đang ăn ruộng. chuyện này hắn ai cũng không nói thanh phong môn một mực cũng đều không biết, không phải hắn cũng đừng hỏng sống đến thành tựu kim đan sớm bảo người ta thanh phong môn chôn trong đất rồi. loại đan phương này tại toàn bộ phi vân châu hoàng cảnh thậm chí cả toàn bộ đại yên triều lục thanh cũng chỉ nghe nói thanh phong môn có cái khác nhà khả năng có nhưng chưa bao giờ qua tin tức lưu truyền tới. Nguyệt Hoa Tán là đường đường chính chính thanh phong môn lũng đoạn phối phương, bình thường chỉ ở tông môn nội bộ cung cấp, dù là thành phẩm đều cơ bản sẽ không cầm tới trên thị trường ra bán, chỉ có một ít quan hệ cực tốt gia tộc, tông môn, ngẫu nhiên có thể được đến ban thưởng, chớ nói chi là đàn phương bên ngoài lưu truyền. Nguyệt Hoa Tán không có trúc cơ đàn chân quý, an Nguyệt Hoa Tán cung cấp trúc cơ sát xuất thành công tăng thêm, khả năng vẫn chưa tới trúc cơ 1/3 Đồng thời cũng không có giống như là trúc cơ đan như thế người bảo lãnh không chết công hiệu. Chỉ ăn nguyệt hoa tán, đột phá thất bại đáng chết vẫn là sẽ chết. Nhưng mấu chốt là, nguyệt hoa tán có thể cùng trúc cơ đan cùng một chỗ ăn, cái này lợi hại. Ăn hết trúc cơ đan, thành công trúc cơ sát xuất ước chừng cũng liền năm, 6 phần 10, vẫn sẽ có không ít thất bại tỷ lệ. Tại tu tiên giới, hao hết trăm cây nghìn đắng, hao hết gia tài, thật vất vả làm đến một viên trúc cơ đan, ăn hết kết quả trúc cơ thất bại, có khối người. Siêu thảm. Lục ra thì có một cái, lao tứ lục triều linh chính là trong truyền thuyết luyện khí đại viên mãn, kỳ thật chính là ăn trúc cơ đan lại trúc cơ thất bại. Mà trúc cơ đan nếu như có thể phối hợp bên trên nguyệt hoa tán cùng một chỗ ăn, cái kia trúc cơ sát suất thành công liền phi thăng tới 8 thành rồi, tương đối phía dưới đáng tin cậy rất nhiều. Cái này thanh phong môn độc nhất vô nhị lũng đoạn đan vương, có thể xuất hiện ở hệ thống danh sách trao đổi bên trong, vậy nhưng quả nhiên là cực tốt. Nếu là bán đan vương. Tuy nói Nguyệt Hoa Tán chỉ nói hiệu quả so trúc cơ đan kém nhiều, nhưng bởi vì vật liệu tương đối tiện nghi, lại đan phương hoàn toàn bị thanh phong môn lũng đoạn, thế là cái này một chương đan phương xuất ra đi bán cái hai ba mươi ngàn, thậm chí bốn, năm mươi ngàn linh thạch cũng không đang nói hạ. Cực thưa thất Nguyệt Hoa Tán phối phương, so lưu chuyển tương đối rộng rất nhiều, vật liệu quý gấp mấy chục lần trúc cơ đan phối phương quý rất nhiều. Đương nhiên, Lục Thanh khi nhìn đến trường này đan phương về sau, hắn liền hạ quyết tâm. Để lục minh chiều học được về sau tuyệt không muốn truyền ra ngoài, càng không thể đi bán đan vương, thành dược cũng không thể bán. Tiền này, có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Nguyệt Hoa tán chỉ có thanh phong môn có, lục gia đột nhiên đã có, giải thích thế nào? Không phải từ thanh phong môn trộm, cái kia có thể là từ đâu mà tới. Hệ thống trao đổi hay sao? Người ta thanh phong môn không có khả năng tin. Cái đồ chơi này dám lộ ra đi, chính là bị thanh phong môn diệt sắt toàn tộc hạ tràng. Bất quá! Đem cái này đàn phương đổi đi ra, trong gia tộc mình bộ dùng, cũng nghiêm ngặt giữ bí mật không chuyển ra ngoài, vấn đề cũng không lớn. Nói thật, đã có nó, gia tộc về sau nếu là trúc cơ đan không đủ, thật có dung sĩ muốn không cần trúc cơ đan trực tiếp đột phá, cái kia có nguyệt hoa tán cũng có thể đưa đến một chút trợ rút. Nguyệt hoa tán cần thiết chủ yếu nguyệt hoa thảo, là một loại cấp 2 thượng phẩm linh thảo, ở bên ngoài trên thị trường ngược lại là có thể mua một gốc cước gá 2.000 linh thạch dáng vẻ, tính cả một chút phụ trợ vật liệu Đại khái toàn bộ phối phương nguyên liệu giá cả 3000 linh thạch tả hưu. Cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, một lò có thể khai ra 5 viên đan dược đến, cấp 2 hạ phẩm. Miễn cưỡng có thể luyện, nhưng cho ăn bệ bụng một lò ra 2 viên. Chớ đúng Vương pháp tử, thua thiệt một chút tiền vốn cũng phải làm. Ngày thứ 2, Lục Minh Triều sau khi đến, Lục Thanh liền đem phối phương đổi cho nàng, cũng cho nàng luyện đan thuật thăng lên tinh. Không hiểu thấu luyện đan thuật trở thành cấp 2, Lục Minh Triều đầu đều làm ông đấy. Từ khi cha ruột thức tỉnh về sau, các loại vượt qua ngoài tưởng tượng quái sự, liền liên tiếp tầng tầng lớp lớp. Trúc cơ đàn đàn phương đi ra, cái kia thần kỳ có thể tăng lên tốc độ tu luyện động phủ đi ra. Không hiểu thấu cụ hiện đi ra vật thật, gia tộc huy năng thạch khoáng mạch không biết vì lông gì đột nhiên liền tăng ra sản xuất rồi. Phụ thân rõ ràng chưa hề đi ra phòng bế quan lại đối, với Ngọc Yên Sơn xung quanh tình huống rõ như lòng bàn tay. Hiện tại, ngay cả nguyệt hoa tán loại này thanh phong môn tuyệt mật phối phương đều cầm ra rồi. Phụ thân thủ đoạn quá thần kỳ, nhưng bất kể như thế nào, tuyệt đại đa số sự tình, đều là chuyện tốt, đều là đối với gia tộc hữu ích. Lục Minh Triều ở phương diện này vẫn là thật thông minh, phụ thân không nói, nàng cũng không nhiều miệng đi mù hỏi, không cần thiết. Tại cảm nộ đến chính mình luyện đan thuật đột nhiên tăng lên, cũng cầm tới nguyệt hoa tán phối phương về sau, nàng nói ra, ta sẽ mau chóng siêu tập một phần vật liệu đến, luyện chế một lò nguyệt hoa tán đấy. Bất quá, trong nhà dự trữ có chút không quá đủ mặc dù lần trước cho mượn tiền không toàn sai hết nhưng muốn phối tề vật liệu đoán chừng phải bán đi hai kiện pháp khí mau chóng liền tốt Lục Thanh nói ra chủ bị tốt về sau liền an bài tuyết đỉnh phục đan cũng phải cho nàng lưu một chút cấp hai pháp khí đợi đến nàng tiến vào trúc cơ đem pháp khí tế luyện một phen tối đa cũng liền hai ba tháng đến lúc đó xuất động gia tộc tu sĩ tất yếu cầm xuống thủy quỷ kia hồ nước Hải Nhi minh bạch phen này tiêu xài phía dưới Lục Thanh trong tay nghiệp lực liền từ hơn 1.000 biến thành 442 rồi Khôi phục thọ nguyên 300 nguyên hoa tán 200 luyện đan sư thăng tinh 150 ngàn lẻ 1 điểm công phu 650 điểm nghiệp lực toàn bộ tiêu hết tiêu tiền cảm giác thật sự sảng khoái thuận tiện lục thanh còn đem cái kia tuần thú sư thăng tinh cho lục tuyết đỉnh dùng hết dù sao là trước kia gia tộc thảo phạt cái kia thiết hồng trùng bầy lấy được khen thường thêm không cần tiêu nghiệp lực trao đổi không dùng tỷ phí về phần còn dư lại những này nghiệp lực Lục Thanh tạm thời không có ý định tiêu xài. Gia tộc trước mắt nhất số một mục tiêu, chính là đem quỷ nước hồ nước cho đánh xuống. Trong tay một chút gia tăng tài nguyên, vì gia tộc phát triển tăng gạch thêm ngói tuyển hạng, không cần thiết vội vã cái này một lát trao đổi đi ra. Tương đối mà nói, một chút có thể sẽ đối với chiến đấu có trực tiếp trợ giúp trao đổi hạng, sẽ càng hữu dụng một điểm. Tỷ như, hắn hiện tại danh sách trao đổi bên trong có một hạng, linh lực tăng phúc, có thể cho chút cơ tu sĩ sử dụng chúng cơ trở xuống tu sĩ, nhưng tại trong vòng nửa canh giờ linh lực gấp bội, đây là rất hiển nhiên đối chiến đấu có trực tiếp tăng phúc hiệu quả tuyển hạng. Cái này tuyển hạng, hắn hay là tại hệ thống bên trong lần thứ nhất trông thấy. Bắt một cái sở, Lục Thanh dứt khoát trực tiếp liền xài 30 nghiệp lực, đổi mới 3 lần. 3 lần đổi mới, mang đến 11 cái mới trao đổi hạng, cái này khiến hắn trao đổi hạng tổng số đi thẳng tới 17 cái nhiều. Mà không mất đi hy vọng đấy, có quan hệ chiến đấu trao đổi hạng, lại suất đi ra 2 cái. Nhị tinh trạng thái loại Uy năng tăng phúc, có thể để một vị thành viên gia tộc ở sau đó nằm hơi bên trong, thi triển pháp thuật, thần thông, điều khiển uy lực của pháp khí gấp bội, đồng thời linh lực tiêu hao gấp bội, giới hạn trúc cơ trở xuống tu sĩ, trao đổi cần 75 nghiệp lực. Tam tinh trạng thái loại, khải minh lực lượng, có thể để một vị thành viên gia tộc tại 2 phút đồng hồ bên trong, tạm thời có được khải minh kỳ tu sĩ lực lượng, giới hạn trong trúc cơ 7 tầng trở lên tu sĩ, trao đổi cần 350 nghiệp lực. Cơ Mơ Cái này Khải Minh lực lượng đơn giản thần kỹ. không hổ là tam tinh tuyển hạng. Chương 55, Khải Minh lực lượng. Mới xoát đi ra 11 cái trao đổi trong cổ, cái kia hai cái trạng thái loại đấy, theo Lục Thanh đều rất thần a. nếu nhất đương nhiên là cái kia, Khải Minh lực lượng, 2 phút đồng hồ thời gian đã rất dài ra, đầy đủ chèo chống một trận chiến đấu. Lúc đầu một cái nhìn trúc cơ kỳ tu sĩ, đương nhiên biến thành Khải Minh kỳ được rồi, đây đối với trước mặt người sẽ trong nháy mắt cảm nhận được bao lớn kinh hỉ chính là hạn chế có chút lớn, nhất định phải chúc cơ 7 tầng trở lên thành viên gia tộc mới có thể dùng, với lại trao đổi một lần muốn 350 nghiệp lực, máu mẹ quý. Mà về phần linh lực tăng phúc cùng uy năng tăng phúc, cái này hai hạng thì là tuyệt phối rồi. Cái trước trực tiếp để linh lực gấp bội, cái sau có thể tiêu hao gấp đôi linh lực, tăng lên pháp thuật, uy lực của pháp khí. Đương nhiên, hai cái này đều không có, khải minh lực lượng, lợi hại. Nếu như ở gia tộc tiến đánh quỷ nước hồ nước thời điểm, trực tiếp thay cái, Khải Minh lực lượng, cái kia bất kể là cho Lục Triều Hi cũng tốt vẫn là cho Lục Minh Triều cũng được, sợ sẽ là có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ quỷ nước bây rồi. Dù sao, dựa theo trước đó tin tức nhìn, những này quỷ nước bên trong, mạnh nhất bất quá cấp 2 thượng phẩm, cấp 2 trở lên quỷ nước cũng liền ba bốn, trong tay Khải Minh tu sĩ, hoàn toàn là một đám gà đất chó sảnh. Bất quá, tương đối mà nói, Lục Thanh vẫn là rất không hy vọng làm như vậy. Đánh xuống quỷ nước hồ nước, tại hệ thống phương diện bên trên, chỉ có thể cho hắn cung cấp 425 điểm nghiệp lực, dùng khải minh lực lượng, cái kia trả ra đại giới liền hơi lớn, kiếm được ít đi rất nhiều. đương nhiên, muốn đem khối kia âm thủy thủy ngọc tính cả, vậy khẳng định vẫn là kiếm lớn đấy. nhưng mấu chốt nhất vâng, lục thanh cảm thấy lấy trước mắt gia tộc chuẩn bị đánh những cái kia quỷ nước nên vấn đề không lớn. căng hết cỡ dùng linh lực tăng phúc, cùng uy năng tăng phúc, liền cơ bản có thể bảo đảm chiến thắng. thật vất vả xoát đi ra như thế cái chân quý trao đổi hạ Lục Thanh cũng không muốn tùy tiện lãng phí hết. Đương nhiên, vì cầu an ổn, Lục Thanh quyết định lưu lại thủ đoạn, không tốn nghiệp lực rồi, đợi đến quỷ nước hồ nước đánh xong lại nói. Lập tức trong tay hắn nghiệp lực, khẳng định không đủ đồng thời đổi cái này ba cái trực tiếp có thể ngắn ngủi gia tăng chiến lực tuyệt hạng, nhưng không cần hoảng, tổng cộng chẳng phải 500 điểm nghiệp lực a. Hắn hiện tại thì có 442, quay đầu các loại lục tuyết đỉnh trúc cơ thành công, mới tăng trúc cơ tu sĩ ban thưởng truyền đến, vài phút qua 500, cái kia chẳng phải đủ a đủ Nguyệt Hoa tán phối Phương cũng không tính thuận lợi. Cái này Đan Phương quá mức nhạy cảm, là chủ liệu Nguyệt Hoa Thảo bản thân còn tốt, rất nhiều những đan dược khác cũng sẽ dùng đến loại dược thảo này. Nhưng nếu là mua Nguyệt Hoa Thảo đồng thời, tại dựa theo Đan Phương đi mua cái khác dược thảo, cái kia tại người hữu tâm xem ra sẽ trở nên vô cùng chói mắt. Biết Nguyệt Hoa tán Đan Phương người không nhiều, có thể từ mua trong tài liệu đoán ra lục ra muốn làm gì người đương nhiên cũng liền càng ít rồi. Nhưng loại này phong hiểm, liền xem như tuy nhỏ cung tận lực muốn tránh cho. Thế là, Lục Gia người phía dưới, tại mua thuốc thời điểm rất cẩn thận. Một mặt là phân ra không ít gia tộc nhân thủ, tách ra tại nhiều cái thị trường mua sắm vật liệu, tránh cho tại một chỗ tập trung mua vào bị người nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, một phương diện khác, bọn hắn không có gì ngoài Nguyệt Hoa tán cần có vật liệu bên ngoài, cũng mua một chút cái khác cái khác dự thảo, vàng thau lẫn lộn. Phen này thao tác phía dưới, vấn đề hẳn là liền sẽ không quá lớn. Vì thế, Lục Gia tốn thêm một chút tiền tiêu vặt. Thời gian cũng kéo đến hơi lâu rồi một chút, nhưng tóm lại là đem phương thuốc cho con gót. Sau đó, chính là khai lò luyện đan rồi. Lục Minh Triều tại tiến phòng luyện đan trước đó, tâm tính có chút khẩn trương. Nàng tại đan thuật phía trên tiên phú, kỳ thật cũng không kém, thậm chí có thể tính được tốt. Năm đó, vừa mới tiếp xúc đan thuật, không tốn quá nhiều công phu liền nhập môn, đồng thời rất nhanh liền trở thành cấp một trung phẩm luyện đan sư. Chỉ là, chính nàng chí không ở chỗ này, luyện đan thuật chỉ là tiện tay học. Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở tự thân trên việc tu luyện. Nhưng mặc dù như thế, sờ lấy cá cũng sở lên cấp một thượng phẩm. Mà lần này, đi qua phụ thân thần thông bản lĩnh, nàng trong nháy mắt đã trở thành cấp 2 hạ phẩm luyện đan sư. Lúc ấy, ở đằng kia trong tích tắc, nàng cảm giác được có đại lượng phương diện luyện đan học thức, rót vào mình trong đầu. Nàng ngay từ đầu đối với cái này còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng về sau tiện tay luyện chế ra một phần phổ thông chỉ huyết tán thử tay nghề. Kết quả phát hiện so trước kia thông thuận quá nhiều lần rồi, điều này cũng làm cho không phải do nàng không tin. Nhưng cuối cùng như thế, làm cho hắn luyện chế Nguyệt Hoa Tán, nàng vẫn là không có gì lòng tin. Nguyệt Hoa Tán là cấp 2 thượng phẩm đan phương, cấp 2 hạ phẩm nàng chỉ có thể nói vừa mới miễn cưỡng có thể luyện, người ta một lò ra 4, 5 phần dự tán, chính mình thành công cũng liền một phần. Đương nhiên, nếu như lấy Nguyệt Hoa Tán bên ngoài lưu truyền giá cả mà nói, cũng không tính thua thiệt. Dù sao từ thành phong môn ngẫu nhiên chảy ra thành dược giá cả, cũng muốn 3.000 linh thạch một bộ dược tề. Chỉ cần thành một phần, sẽ không thua lỗ. Dù sao luyện ra cũng không thể cầm lấy đi bán, coi như là từ bên ngoài mua được tốt. Nghĩ như vậy, giống như thư thái rất nhiều đâu. Mỉm cười. Nàng hiện tại trong tay vật liệu, trọn vẹn giá trị 3.000 linh thạch. Gia tộc trước đó vì vào tay viên kia trúc cơ đan, hao phí không ít, còn có thể ra lại 3.000 linh thạch mua vào những tài liệu này. Vậy nhưng thật sự là toàn tộc nắm chặt dây lưng của làm. Số tiền kia bên trong, là bán mất một chút cấp 2 pháp khí, lại thêm gia tộc trước đó vay tiền không xài hết lưu lại một điểm dư khoản, còn có Mã gia, Trương gia bị phạt khoản bồi thường cho Lục gia cái kia 1000 linh thạch, cho hết móc ra, kết quả tiền còn chưa đủ, kém 3400. Vẫn là Lục Tuyết Đình chính mình tìm quen biết tộc nhân, thân nhân vay tiền kiếm ra một món linh thạch, mới đem số tiền kia cho kiếm đủ. Nếu là đã thất bại, 3000 linh thạch trôi theo dòng nước không nói. Quyết định đột phá trúc cơ thiếu một phần bảo hộ cũng là mấu chốt. Bất quá, nàng lập tức cũng bình phục tốt tâm tình. Luyện đan phải cẩn thận nhưng không thể khẩn trương, không phải lại càng dễ chuyện xấu. Tiến vào bên trong đan phòng, vớt ve đan lô, lục minh triều lòng có nhớ lại tâm ý. Đại tỷ Hà Triều mới là gia tộc xuất sắc nhất luyện đan sư, đã từng từng tới cấp 3 trình độ. Dưới mắt, cái này cấp 3 đan lô, chính là nàng năm đó đồ vật. Đáng tiếc, Hà chiều chết bởi triệu thị đánh lên sơn môn trận chiến kia. Nếu không lấy đại tỷ năng lực, có lẽ đã sớm thành tiểu Khải Minh kỳ rồi. Về sau gia tộc rách nát, nghèo đến không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể bán đi ra tải gian nan sống qua ngày thời điểm, cũng có nghĩ tới đem cái này cấp 3 đan lô bán đi. Một cái cấp 3 trung phẩm đan lô, nói ít giá trị 3 ngàn linh thạch, bán đi có thể làm dịu thật lớn một đợt khó xử. Lúc ấy, gia tộc ngay cả cấp 2 luyện đan sư đều không có, cái này cấp 3 đan lô đặt vào cũng là hít bụi. Nhưng là bán cái khác đều được, bán lọ luyện đan này Lục Minh Triều chết sống không đồng ý khi còn sống, nàng cùng đại tỷ quan hệ là tốt nhất, đây cũng là đại tỷ lưu lại duy nhất một kiện đồ vật rồi, cái này tưởng nghiệm, nàng muốn giữ lại. Không nghĩ tới, thật là có dùng tới được thời điểm. Hôm nay cần nhờ ngươi rồi. Lục Minh Triều khẽ vuốt đan lô, ôn nhu nói. Sau đó, tay nàng bắt pháp quyết, linh lực dốc vào, đan hỏa dâng lên, sau đó dựa theo phương thuốc, đem một loại một loại phối liệu để vào, hỗn hợp linh lực. Cái này nguyện hoa tán. Ít nhất phải luyện 7 ngày 7 đêm, chính nàng linh lực làm không tốt đều nhịn không được lâu như vậy, chuẩn bị rất nhiều linh thạch nơi tay một bên, tùy thời bổ sung dùng. chương 56, không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đã chúc cơ. Sau 7 ngày, khai lò thời điểm, lục minh chiều tâm tình tương đương khẩn trương. Thành hay bại, tại đây một chút. Khai lò cũng là có giảng cứu đấy, nàng cần đại lượng rót vào linh lực, tại trong lò đan hoàn thành sau cùng điều hòa chính tự. Sau một lát, nàng khẽ quát một tiếng, ra. Không cần động thủ, Đan lô nóc tự hành mở ra, một cỗ nồng đậm đan hương, trong chốc lát tung bay đầy toàn bộ phòng. Linh lực càn quét phía dưới, trong lò đan cặn thuốc bị chống rỗng, lưu lại là một đống có chút bảy đặt ngân sắc qua mang, phản phất ánh trăng bình thường một phần. Những này chính là nguyệt hoa tán rồi. Đánh ra dưới phân lượng, có chút kinh hỉ. Có lẽ là bởi vì cấp 3 lò luyện đan gia chỉ, Lục Minh chiều cái này một lò nguyệt hoa tán, vậy mà luyện được hai phần. Một cái lò luyện đan tốt có thể cho luyện đan sư đến mang trợ giúp nhưng quá lớn. Mà đi qua phen này tự tay luyện chế cấp 2 thượng phẩm đan dược về sau, Lục Minh Triều cũng là cảm giác mình tại luyện đan thuật bên trên cũng có một phen tâm đắc. Dù sao, chính mình luyện đan thuật không phải một chút xíu luyện đi lên, mà là tại phụ thân cái kia thần kỳ thủ đoạn phía dưới, trực tiếp không hiểu thấu tăng lên đi lên. Mặc dù các loại tri thức, thủ pháp luyện đan cùng kinh nghiệm đều rõ ràng rành mạch khắc tại thần hồn của nàng ở bên trong. Nhưng dù sao không có chính mình tự tay luyện qua cấp 2 trở lên đan dược, luôn cảm thấy có chút bất ổn. Mà tại lần này tự tay luyện đan cũng thành công về sau, nàng cảm giác mình luyện đan thuật đã xác thực vững chắc, đồng thời lòng tin đã nhận được tăng lên rất nhiều. Về sau, luyện thêm loại này đẳng cấp đan dược, sẽ có nắm chắc được nhiều. Lục tuyết đình dẫn tới Nguyệt Hoa tán cùng trúc cơ đan lúc, tâm tính đã bình tĩnh rất nhiều. Nàng tại nửa tháng trước đó, bị tộc trưởng gọi đi ra tộc đại điện. Vốn cho là... Đây chỉ là tộc trưởng đại bá thường ngày hỏi thăm một cái liên quan tới thủy linh mã 7 cùng thiết hồng trùng bầy cái này hai nơi tài nguyên điểm tình huống, kết quả không nghĩ tới, nghe vào trong lỗ thai chính là một cái trọng đại như thế kinh hỉ Nàng năm nay đã 55 tuổi, xông lên luyện khí 9 tầng, thậm chí cả rèn luyện viên mãn đã có 1-2 năm thời gian. Ngay thường vô sự thời điểm, nàng đương nhiên cũng huyến tưởng qua mình là không phải có cơ hội có thể trở thành trúc cơ tu sĩ, nhưng tưởng tượng, không cần trúc cơ đang trùng kích trúc cơ, thực sự quá tại hung hiểm nàng không lá gan kia. Sớm mấy năm, chị ruột của nàng lục nhiễm đỉnh đã từng cùng với nàng hảo hảo tán gẫu qua tâm, làm người từng trải. Lục nhiễm đỉnh cho nàng chia sẻ một chút tâm đắc của mình. Nàng cơ bản cũng nghĩ thông rồi. Gia tộc bộ dáng bây giờ khẳng định làm không đến chút cơ đan, chính mình lại không cái kia lòng dạ có can đảm trực tiếp chúc cơ, vậy dứt khoát liền từ bỏ huyễn tưởng, hảo hảo sinh hoạt thuận tiện. Thật không nghĩ đến, kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Tại đây nửa tháng thời gian bên trong. Nàng tuân theo tộc trưởng phân phó, không có gì ngoài đối, với hai nơi thuần thú tài nguyên điểm cần thiết chiếu cố bên ngoài, nàng toàn bộ tâm tư đều tại điều hòa thân thể, linh lực cùng thần hồn, làm hết sức để cho mình ở vào trạng thái đỉnh phong, vì trúc cơ làm chuẩn bị. Vì thế, lục minh chiều còn đem chính mình chính là cái kia mới xây lên nhị tinh động phủ, tạm thời cho mượn cho nàng, làm cho hắn có thể có tốt hơn điều kiện có thể điều hòa thể xác tinh thần. Hôm nay, nàng dẫn tới trúc cơ đàn cùng nguyện hoa tán lúc đã không giống nửa tháng lúc trước gá hương phân khó nhị rồi. Chiêu Hi, Chiêu Hoa, Minh Triều ba người tụ tại động phủ cửa, hướng nàng truyền thụ lấy kinh nghiệm. Tuyết Đình, chung Kích trúc cơ lúc muốn dũng manh hướng về phía trước, quả quyết một chút, ngươi có trúc cơ đan làm bảo hộ, không cần lo lắng quá nhiều. Hàng đầu là đến không chế lại linh lực của mình, tận lực để nhục thân tiếp nhận linh lực tẩy luyện. Nguyệt Hoa Tán muốn tại phục dụng trúc cơ đan trước đó ăn, hôm nay là trăng tròn, là phục đan tốt đẹp thời cơ. Lục Tuyết Đình rất nghiêm túc nghe những lời này. Cũng một mực ghi tạc trong lòng. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nàng bước vào động phủ, bắt đầu tu hành. Ba vị trúc cơ tu sĩ cũng không rời đi, ngay ở chỗ này, vì nàng hộ pháp. Sán lạn trăng tròn treo trên cao chân trời, mà một cỗ nồng đậm linh lực. Trong động phủ dâng lên. Đột phá đã bắt đầu. Ngoài cửa ba người đều là trở nên khẩn trưng lên. Bọn hắn dứt khoát tại ngoài động phủ ba cái nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng xuống. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng kỳ thực thần thức ngoại phóng. Một bên là cảnh giác xung quanh, tránh cho có hạng giá áo túi cơm, hoặc là gia tộc người vô tri va chạm lục tuyết đỉnh trúc cơ đột phá, một phương diện khác, cũng là thời khắc chú ý trong phủ đệ tình huống. Mà lúc này, kỳ thật lục thanh linh thể cũng tung bay ở động phủ phía trên, yên lặng chú ý thiên địa linh khí biến hóa. Lục tuyết đỉnh trúc cơ, đối với gia tộc phát triển rất trọng yếu. Nàng thành công, cái kia không chỉ có đại biểu gia tộc nhiều một cái trúc cơ tu sĩ đơn giản như vậy. Nàng có thể tính là gia tộc tại suy sụp kỳ cái thứ nhất phục dụng trúc cơ đang người. Nàng trước mặt lục minh chiều là trực tiếp trúc cơ đấy, không có cái gì có thể tham khảo tính. Nàng nếu là có thể thành công, thì sẽ cho gia tộc tất cả thành viên phong xuất ra một cái tín hiệu, hảo hảo tu luyện, gia tộc bây giờ còn là có thể cầm được gia trúc cơ đang đấy. Cái này có thể từ trên căn bản đánh vỡ gia tộc phát triển tuyệt vọng bầu không khí. Đột phá trúc cơ dẫn động dị tượng, sau đó trong vài canh giờ, trở nên càng thêm rõ ràng. Ngọc Yên Sơn bên trên, cái khác gia tộc tu sĩ cũng đều nhau nhao bị kinh động. Ban đêm đối, với tu sĩ dĩ nhiên không phải trở ngại gì, chỉ là còn chưa áp sát quá gần, liền bị ba vị trúc cơ tu sĩ cho ngăn lại. Biết được Lục Tuyết đỉnh vậy mà đã ăn vào trúc cơ đan, bắt đầu thử nghiệm trúc cơ phía dưới, cơ hồ tất cả trình diện gia tộc tu sĩ đều trầm mặc. Bọn hắn cái kia từng trương trên mặt, mang tới nồng đậm chờ đợi thần sắc. Không cần nhiều phân phó, đám người tự phát quay chúng quanh tại động phủ bốn phía. Vì lục tuyết đỉnh hộ pháp. Cái này một hộ pháp, chính là nửa tháng. Tốn thời gian nửa tháng trúc cơ, đây là rất bình thường thời gian. Trên thực tế, khi ngày thứ bảy đi qua thời điểm, người bên ngoài nhóm trong lòng liền an định rất nhiều. Trúc cơ phong hiểm lớn nhất, chính là 7 ngày trước, linh lực tẩy tủy luyện cốt, thông thấu nhục thân, đúc thành đạo cơ. Bất kể là có cần hay không trúc cơ đan, một bước này đều là khó khăn nhất đấy, cũng là dễ dàng nhất thất bại. Mặc dù, lục tuyết đỉnh có trúc cơ đan bảo hộ. Đã thất bại cũng không trở thành thân tử đạo tiêu, nhưng tốt đẹp trúc cơ cơ hội, thiên nhất dạng đắt đỏ trúc cơ đan liền lãng phí. Còn tốt chính là, 7 ngày thời gian trôi qua, lục tuyết đỉnh không có thất bại, nàng trúc cơ quá trình còn tại tiếp tục. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cửa hải khó khăn nhất, đã qua rồi. Đằng sau, chính là thu nạp linh khí, quan chú thân thể, cô động chân nguyên thời điểm. Bình thường tình huống dưới, tu sĩ sẽ rất ít ở thời điểm này thất bại. Lục tuyết đỉnh vận khí cũng không có kém như vậy. Đã đến ngày thứ 16, thiên địa linh khí bỗng nhiên khép lại, tại động phủ trên không tạo thành một đạo linh lực vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vô hình vô sắc, không nhìn thấy, nhưng ở trận không có chỗ nào mà không phải là tu sĩ, đương nhiên có thể cảm nhận được cô này vòng xoáy linh khí rồi. Sau một lát, những này vòng xoáy đồng loạt thu nạp vào động trong phủ một cái điểm, hết thể quy về lắng lại. Một phút về sau, trong động phủ đi ra một cái bạch tí tung bay nữ tính. Không phụ sự mong đợi của mọi người, ta đã chúc cơ. Chương Tiến đánh quỷ nước. Sau 3 tháng, Lục Thị bốn vị trúc cơ tu sĩ, mang theo luyện khí kỳ tu sĩ hơn 30 tên, cùng nhau xuống núi, hướng thủy quỷ kia hồ nước mà đi. Mặc dù không xa, nhưng bọn hắn trên đường làm được cũng không phải là rất nhanh, 3 ngày mới đến. Đến lúc là hoàng hôn, tại nơi này thời gian đi đánh quỷ nước bảy loại này vong hồn loại quái vật, hiển nhiên cũng không phải là minh sách. Bọn hắn nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, sắp trời sáng tỏ, bọn hắn mới xuất phát đến hồ nước bên dưới, chọn không còn bọn nơi. Bắt đầu bố trí Ở bên hồ, xa xa nhìn lại Phong quang ngược lại là rất tốt Thiên tình núi tú, thủy sắc rào Nhưng là hơi chờ lâu một hồi liền sẽ phát giác được nơi này hoàn cảnh quỷ dị Toàn bộ vô danh hồ nước kiến tĩnh Ngay cả côn trùng kêu vàng chim hót thanh âm đều không có Đại tinh thiên Dưới ánh mặt trời chiếu sáng Vẫn cảm giác nơi này tựa như tử địa Không có chút nào sinh khí Những cái kia quỷ nước nên là phát hiện chúng ta Lục chiêu hy nói như vậy Nhưng chúng ta ở chỗ này có như thế nhiều tu sĩ, bọn hắn không dám động thủ trước." Lục Chiêu Hoa nói. "Hừ, đơn giản là một chút linh trí cũng không mở vong hồn mà thôi." Lục Minh Triều lãnh sắc nói. Đây làm gia tộc tứ đại trúc cơ tu sĩ cuối cùng, Lục Tuyết Đỉnh còn không thích hướng thân phận biến hóa, không dám lên tiếng. Lục Chiêu Hi suy tư một lát, nói ra, vẫn là muốn nghĩ biện pháp đem bọn nó ép ra ngoài, chúng ta xuống nước cùng những cái kia quỷ nước đánh nhau cũng quá khó khăn." "Ừm." Lục Chiêu Hoa nhẹ gật đầu. Sau đó đi hương tiến đến, tự mình mang theo mười mấy tên luyện khí tu sĩ, đồng loạt ở bên hồ bố trí trận pháp. Đây là xích dương trận, một loại cấp 2 trung phẩm trận pháp, cần trận pháp sư tự mình toa chấn, lấy trận bản bố trí mà thành. Hoàn thành bố trí về sau, cái này xích dương trận sẽ thu nạp thiên địa dương khí, hóa thành liệt hỏa. Đương nhiên, bọn hắn không phải muốn đem toàn bộ hồ nước cho thiêu khô, cái kia không thực tế. Nhưng thông qua xích dương trận, đem dương khí hội tụ, cũng rót vào trong hồ lại có thể cải biến toàn bộ hồ nước hoàn cảnh. Quỷ nước thích âm không thích dương, nhân loại tu sĩ bên ngoài tụ tập, bọn chúng còn có thể có thể bởi vì kiêng kỵ mà không xuất thủ, nhưng làm những nhân loại này tu sĩ kiếm chuyện, làm cho bọn chúng cư trú chú chỗ cũng không thư thái, vậy chúng nó tất nhiên nhịn không được. Bất kể như thế nào, đây là một loại linh trí chưa mở quỷ vật, bọn chúng cũng sẽ không phân tích những nhân loại này âm như quỷ kế, cũng không biết những nhân loại này tu sĩ không thể ở đây hao phí quá lâu thời gian. Có thể bởi vì kiêng kỵ mà tạm thời nhịn xuống ăn thịt người gốc dễ có thể, cũng đã là cực hạn, không thể nhận cầu càng nhiều. Mà một khi quỷ nước bị buộc đi ra, cái kia đã đến trên mặt nước, thậm chí cả bên bờ, các tu sĩ muốn đối phó lên bọn chúng đến, liền dễ dàng nhiều lắm. Ít có khuynh hướng, Sinh Dương trận bố trí xong. Trong quá trình này, cũng không quỷ nước hiện thân. Bọn chúng không làm rõ ràng được nhân loại ở bên ngoài bảy trận sẽ có cái tác dụng gì, tự nhiên không có nói trước tập kích. Thế là Lục Triều hòa tự mình tọa trấn trong đó, mang theo hơn 10 tên luyện khí kỳ gia tộc tu sĩ, đem chuẩn bị xong linh thạch đem thả xuống, sau đó thúc dục trận pháp. Linh khí đấu chuyển, dương khí đại thịnh. Pháp trận phát động về sau, rất nhanh liền gặp được hiệu quả. Bất quá trong khoảnh khắc, ở đây tu sĩ nhóm cũng cảm giác được hồn này bên cạnh bầu không khí phát sinh biến hóa. Nguyên bản âm u đầy tử khí cảm giác lập tức không có, đặt ở trong lòng người vẻ này mù mịt tâm ý cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng mọi người hiểu ra, Đây là trận pháp tụ tập trí dương chi khí, tách ra tràn ngập nơi đây âm khí. Dù sao, nơi này cũng không phải là cái gì âm linh khí động thiên phúc địa, chỉ là bởi vì có quỷ nước nâng ná, cho nên mới sẽ âm u đầy tử khí, âm trầm khó nhịn. Cái này xích dương trận, làm sao cũng là một vị trúc cơ tu sĩ chủ trì, tập hợp mười mấy tên luyện khí kỳ, cộng đồng kết thành đấy, tại trận pháp kéo dài thời gian bên trong, tách ra âm khí quá đơn giản rồi. Không chỉ có như thế, đợi cho hơi chờ một lúc. Dương khí tụ tập rất nhiều về sau, lục chiều hòa trong miệng khẽ quát một tiếng, một tay tay làm tâm hình, hướng về phía trước đẩy. Lập tức, trong trận pháp tụ tập vầng mặt trời chợt tức, ngay tại sự thao khống của hắn phía dưới, chậm chậm bị rót vào đến trong hồ nước. Đứng tại bên hồ, nguyên bản hơi nước cảm giác lạnh như băng, tại trong vòng một khắc đồng hồ liền bị xua tán đi. Thay vào đó, là một cỗ ấm áp. Mới đầu, cỗ này ấm áp còn rất nhu hòa, nhưng lại qua nửa canh giờ, thì có hướng rất nóng tâm ý chuyển biến xu thế. Đưa đến như thế hiệu lực đấy, không chỉ có chỉ là trận pháp mà thôi. Chúc cơ tu sĩ mang 10 cái luyện khí kỳ, hao hết toàn bộ linh lực cũng khó có thể làm đến cải biến một chỗ chi khí tượng, dù là một hồi này xích dương trận đã cho ăn hết 50 mai linh thạch làm nguồn năng lượng, chỉ bằng vào điểm ấy linh khí cũng không đủ. Nhưng mà, trận pháp vốn là khiêu động thiên địa chi lực thủ pháp. Tu sĩ, linh thạch linh lực, bị trận pháp sử dụng, này đây làm dẫn, thôi động thiên địa linh khí biến hóa, hình thành thế. Chưa thành hình còn khó nói. Một khi thành hình, liền sẽ mang theo đại thế tâm ý, không phải sức người có thể tùy tiện ngăn càng rồi. Đương nhiên, cái này cái gọi là đại thế, cũng là cực hạn tại một chỗ su thế, tại một chút đại năng trong mắt không đáng nhất sái, cho dù là đến một khải mình tu sĩ, phí chút khí lực cũng có thể bài trừ. Nhưng tại hồ này bên trong, lục ra muốn đối phó quỷ nước bên trong, mạnh nhất bất qua cấp 2 thượng phẩm mà thôi, tuyệt đối không thể tại khí cơ bên trên, đánh vỡ cái này xích dương trận cấu kết mà thành thiên địa su thế. Mà không đánh tan được, cũng chỉ có thể mắt thấy toàn bộ hồ nước, từ âm chuyển dương, lại không thích hợp tự thân sinh tồn. Chỉ cần 3 ngày, hồ nước liền sẽ triệt để biến hóa thuộc tính, sinh dương trận không phá liền không cách nào nghịch chuyển. Lại có 3 ngày, phổ thông những cái kia cấp 1 quỷ nước liền sẽ bởi vì không âm khí bổ sung mà tiêu vong. Tiếp tục nửa tháng, cấp 2 quỷ nước cũng sẽ gánh không được. Những này quỷ nước muốn thủy chung không động tác, cái kia ngược lại là chuyện tốt một cọc, không cần đến liều mạng, ở chỗ này duy trì nửa tháng xích dương trận là có thể đem bọn này quỷ nước cho hết giết chết. Nhưng mà ở đây nhất định không có khả năng. Những cái kia quỷ nước tự có cầu sinh hăng muốn, lúc trước cán binh bất động là kiến kỵ, nhưng này người phiên loại tu sĩ đều cưỡi tại trên mặt bọn họ đi tiểu rồi, cái kia còn làm sao nhịn? Khi xích dương trận bố trí thời điểm, lục triều hy các loại ba vị trúc cơ tu sĩ liên đối lấy bên cạnh luyện khí các tu sĩ đều là cảnh giác. Quỷ nước tùy thời có khả năng nhịn không được dương khí ăn mòn, đều là liền sẽ đứng dậy tập kích. Quả nhiên. Đợi cho nóng bỏng tâm ý lúc, những cái kia quỷ nước kiềm chế không được. Lục Minh Triều là ở trận chư vị ở bên trong, đối với, Thủy Linh trọc tức mẫn cảm nhất người, nàng đã nhận ra đấy nước cấp tốc biến hóa linh lực, cao giọng nói ra, ngưng thần. Quỷ nước sắp tới. Nói xong, nàng trước tiên đem pháp khí kêu gọi ra, Triều Hì, tuyết định hai người theo sát phía sau, cái khác luyện khí tu sĩ phản ứng sẽ không miễn chậm một đường. Mà cũng ở đây lúc này, mặt nước đại động, từng cái thần sắc giữ thợt, làn ra xương tái mang theo rất nhiều thối giữa chỗ bóng người, tiêu gạo gầm rú lấy từ dưới nước nhảy ra, nhấc lên như mọc thành phiến sóng nước. Từ giữa không trung hướng bên bờ kết trận tu sĩ bổ nhào mà đến. luyện khí tu sĩ nhất thời khó phản ứng, nhưng ba vị trúc cơ tu sĩ đã có đề phòng. pháp khí đều ra, hung hạn nhất chính là lục triều hy mặt trời gây gắt đốt hồn kiếm một cái mãnh liệt bổ, mang theo liệt hỏa đại kiếm, liền đem một cái sông lên cấp hai quỷ nước nện trở về trong nước. tiếp theo, lục minh triều thúy phong thập thanh kiếm biểu hiện cũng là không tầm thường. Nàng để mắt tới chính là phổ thông cấp 1 quỷ nước, tốc độ cực nhanh màu xanh pháp kiếm, thoáng qua liền thu hoạch được 3 viên quỷ nước đầu lâu. Lục tuyết đình biểu hiện còn kém nhiều, nàng vừa trúc cơ, pháp khí cũng bất quá cấp 2 hạ phẩm, vẫn là vừa mới tế luyện đấy, dùng không tính thuần thủ, chỉ diện sát một đầu quỷ nước. Nhưng này lập tức, nào ra quỷ nước nhiều không kể xiết. Quỷ nước cái kia khó nghe giống lên một tiếng bên thai không dứt, lao ra còn sống quỷ nước, không thua 10 cái, đồng thời còn tại từng cái ra bên ngoài nhảy. Bọn chúng dương cái miệng lớn như chậu máu, liền hướng bên bờ tu sĩ đánh tới. Chương 58: Cự quỷ. Những cái kia quỷ nước vọt tới phụ cận, các tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, trong chốc lát, rất nhiều pháp khí bị dùng ra, cùng những cái kia quỷ nước chiến làm một đoàn. Quỷ nước như thế vong hồn loại quái vật, lực đạo vô tận, không phải sức người có thể địch, lại thêm bọn chúng trong lúc phất tay, tha thiết tử khí có ăn mòn linh lực hiệu quả, tại cận thân lúc, các tu sĩ bị đánh đến liên tục bại lui. Nhưng đây cũng là trong dự liệu đấy. Xếp tại đằng trước tu sĩ, xem như gia tộc luyện khí kỳ mạnh nhất cái kia một chút, lại chỗ lo liệu phát bảo, đều là mang theo dương thuộc tính, đối với tử khí, âm khí có khắc chế hiệu quả, thế là còn có thể đối kháng một hai. Mà lục ra ba vị trúc cơ, cũng đều triệu gia phát khí, một phương diện để phòng mới cấp hai quỷ nước xuất hiện, một phương diện khác cũng là quan sát chiến trường, nhìn thấy có vị nào gia tộc hậu bối không chống nổi, liền chém gia phát khí, cứu vứt một tay. Những này quỷ nước đột nhiên mãnh liệt tập, Cố nhiên là để lục gia tu sĩ xuất hiện chút loạt tượng, nhưng thực tế bọn họ trận hình vẫn là rất vững chắc đấy, trong lúc nhất thời cũng không có người tử thương, ngược lại là quỷ nước có không ít bị ba vị trúc cơ tu sĩ làm thiệt rồi. Mà sau đó, lục triều hòa mang theo tạo thành pháp trận tu sĩ đội, cũng phát huy. Lục gia lần này hết thể tới 37-38 cái luyện khí kỳ tu sĩ, cơ hổ dốc toàn bộ lực lượng rồi. ngang tại bao quát lục triều hòa ở bên trong, 10 người bố trí xích dương trận, ngoài ra còn có 15 người thì bố trí một cái ngũ hình dương trận, đó là cái bảy trận, cùng xích dương trận dạng này pháp trận khác biệt. Pháp trận trên bản chất là từ trận pháp sư chế tạo trận bản, cũng lấy bản thân làm hạch tâm bố trí mà thành, mượn dùng thiên địa tự nhiên linh khí, thôi động tương ứng hiệu quả trận pháp. Bố trí xích dương trận đấy, ngoại trừ lục triều hòa bên ngoài chín người, kỳ thật trên bản chất là cho trận pháp cung cấp linh lực bổ sung, không chín người này, lục triều hòa chính mình cầm trận bản cũng có thể thi triển, chính là cường độ không có cao như thế mà thôi nhưng bảy trận thì lại khác loại trận pháp này cũng là từ trận pháp sư khai sáng ra tới nhưng cũng không cần trận bản cũng không cần trận pháp sư tự mình toa chấn bảy trận càng giảng cứu số lượng nhất định tu sĩ trải qua nghiêm khắc huấn luyện rèn luyện nắm giữ trong trận pháp chạy vị cùng linh lực chuyển vận phối hợp hình thành tương ứng hiệu quả pháp trận nhìn bản chất là trận pháp sư thực lực cùng trận bản hiệu quả mà bảy trận nhìn đúng là phối hợp van ý trình độ cùng tạo thành bảy trận tu sĩ thực lực tổng hợp rồi ngũ hình dương trận còn 5 người cùng 5 người bội số tu sĩ đến thí chiến, thành hình về sau, nhưng tập hợp trong trận tất cả tu sĩ lực lượng, hạn chế trong trận pháp địch nhân hành động, đồng thời có thể hình thành xích dương hình roi, lấy khốc liệt dương hỏa, quất roi đối thủ, mà tiến đánh trong trận tùy ý một người, đều sẽ gây nên toàn bộ trận pháp lực lượng bảo hộ cùng phản kích. Loại này bày trận là tu sĩ lấy yếu thắng mạnh chủ yếu nhất thủ đoạn. 15 cái luyện khí tu sĩ, kết thành trận trước đó tại trúc cơ tu sĩ trước mặt, như thổ kê chó kiển bình thường có thể bị tùy ý diệt sát. Nhưng kết thành trận pháp về sau, cho dù là hiện tại trúc cơ 9 tầng, tu luyện lôi pháp lục chiếu hy, trong lúc nhất thời đều không biện pháp gì tốt có thể đánh phá, cưỡng ép xung trận. Thắng hẳn là có thể thắng đấy, nhưng thụ thương cũng khó tránh khỏi. Mà mấu chốt là ngũ hình dương trận bản thân liền là lửa, dương thuộc tính đấy, mượn từ xích dương trận mang tới tăng phúc, 15 cái tu sĩ lực lượng tụ hợp ngưng tụ thành thiêu chết chi tiên, huy lực càng tăng lên. Tại ngũ hình dương trận hạn chế phía dưới, Bốn cái bị đặt vào trong đó quỷ nước lúc này như vào vũng bùn, tại xích dương linh khí áp chế dưới, khó mà động đậy. Thiêu chết chi tiên, đột nhiên kéo xuống, chừng ba năm trưởng dài hỏa diễm quất roi tại một đầu quỷ nước trên thân, trực tiếp liền đem nó chặn ngang đánh gãy, bị chia làm hai nửa thân thể cũng bị nhóm lửa, trên mặt đất vặn vẹo một hồi, tiểu đình chỉ động tác, chỉ là yên tĩnh thiêu đốt. Đối phó những này phổ thông quỷ nước, cái kia quả nhiên là một roi một cái. Từ trong hồ, vẫn còn không ngừng có quỷ nước ngảy Những này không đầu góc vong hồn, có không ít liền trực tiếp nhảy vào đã đến ngũ hình dương trận bên trong. Sau đó sau một khắc liền phản phất thân nhập vũng bùn, khó mà động đậy, ngẫu nhiên có thể tới gần một vị tu sĩ bên người, lợi chào cào, không chỉ có không đả thương được người, ngược lại sẽ nhận ngũ hình dương trận phản kích, thống khổ không chịu nổi. Lại thêm ngọn lửa kia roi lớn, cái này ngũ hình dương trận đối với quỷ nước sát thương tốc độ cũng không thể so với một cái trúc cơ tu sĩ chậm. Từ khi khai chiến về sau. Lục gia tu sĩ có thể nói xuôi gió xuôi nước. Trong chốc lát này, đã có gần 10 cái quỷ nước chết ở trong tay của bọn hắn rồi. Dựa theo trước đó tin tức nhìn, mảnh này nước trong hồ quỷ sẽ không vượt qua 30 đầu, bây giờ đến xem đã có 3-4 thành đã bị xử lý. Nhưng lục chiều hy đám người cũng chưa quá mức lạc quan. Dựa theo lúc trước phụ thân cho thuyết pháp, bọn này quỷ nước bên trong, thế nhưng là tồn tại một đầu cấp 2 thượng phẩm đấy, vậy ít nhất là bọn hắn trước đó thảo phạt qua đầu kia hổ vương một cái cấp độ tồn tại. Nó còn chưa xuất thủ, không phải do không thận trọng. Bất quá, xem ra, nó nên cũng mau ra đây, nếu không, quỷ nước đều sắp bị giết sạch rồi. Cảnh giác lúc, Lục Triều Hy trợt nghe bên tai truyền đến thanh âm của phụ thân. Chuẩn bị lôi pháp, chính chủ tới, cẩn thận ứng đối. Cái này đương nhiên chính là Lục Thanh truyền âm. Lục ra lần này dốc toàn bộ lực lượng, đến đánh nước này quỷ hồ nước, còn dính tới âm Thủy Thủy Ngọc như vậy vật chân quý, Lục Thanh đương nhiên không an tâm, tự mình tới đốc chiến. Hắn cũng cần tại hiện trường, nhìn tình huống cho các con đem, linh lực tăng phúc, huy năng tăng phúc, thậm chí cả, khải minh lực lượng, chiến lực như vậy ra chỉ hạng mục cho trao đổi đi ra. Vừa mới, hắn bỗng nhiên phát giác được trong hồ nước có dị động. Nhìn không được, hắn linh thể chui vào trong đó, kết quả là thấy được cái kia mạnh nhất nữ quỷ nước, tại ba cái cấp hai quỷ nước kèm phía dưới, từ đáy nước nổi lên. Mấu chốt nhất vâng, đồng nhiên có một cỗ trời sinh âm linh thủy mạch lực lượng, cấu kết đến cô gái này quỷ nước trên thân. Trong hồ, Lục Thanh chơ mắt nhìn đầu này quỷ nước, từ một cái bình thường nhân loại nữ tính lớn nhỏ hình thể, ở trên phù quá trình bên trong, nhanh chóng bành trướng trở thành một đầu hình thể vượt qua 5 mét có hơn cự quỷ. Cái này nữ quỷ Lục Thanh còn nhớ rõ, nàng nên là vùng nước này dựng dục đầu tiên quỷ nước, đồng thời, cùng đáy hồ cái kia âm Thủy Thủy Ngọc cấu kết cũng sâu nhất. Nàng không có khả năng hoàn toàn lợi dụng khối kia âm Thủy Thủy Ngọc toàn bộ lực lượng, nhưng là mượn dùng một chút, cũng đã rất cường hãn rồi. Cho dù là chính mình trưởng tử lục triều hy dạng này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng khó có thể đối đầu. Thế là lục thanh phi thường dứt khoát hao tốn một cái nghiệp lực truyền âm cho lục triều hy để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng đem linh lực tăng phúc, uy năng tăng phúc hai hạng đổi được hắn chiến thân. Lục triều hy rất nghe lời, hiện tại đã nhận được phụ thân nhắc nhở về sau, chưa từng lãnh đạo nắm chặt ngưng tụ lực lượng, huyền dẫn dương lôi chú lúc này liền chuẩn bị, mà cũng theo đó lúc hắn chợt cảm giác. Trong cơ thể mình sinh ra một cỗ lực lượng vô danh, linh lực đống nhiên tăng nhiều, đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, trong tay mình chính ngưng tụ pháp thuật, chỉ sợ cũng phải có vượt qua bản thân tưởng tượng lực lượng. Hắn biết đây cũng là phụ thân thủ đoạn. Hơi chờ một lúc, pháp thuật đã ngưng tụ hoàn thành, mà cũng liền vào lúc này, một mảng lớn bọt nước kích thích, một đầu to lớn ấy, đáng sợ nữ quỷ nước, vọt ra khỏi mặt nước. chương 59, thuấn thân chén quỷ. Cái kia to lớn nữ quỷ nước, xông ra mặt nước sát na kinh khủng miệng rộng mở ra, trong đó răng đầy đếm cũng đếm không xuể răng nanh. Một trận tiếng rít thê lương, vang vọng toàn bộ hồ khu. Nương theo cái này tiếng rít mà đến, còn có cực kỳ mãnh liệt, thẳng thương tâm thần tử khí. Nghe được này âm thanh trúc cơ tu sĩ đều khó tránh khỏi hồn phách chấn động, chớ nói chi là phổ thông luyện khí tu sĩ. Giúp lục triều hòa duy trì xích dương trận cái kia chín cái luyện khí tu sĩ, còn có nào chưa tại trong trận phát đấy cùng quỷ nước giao chiến tu sĩ đều là cảm giác đầu một bộ. Ngực có cố cảm giác buồn nôn sông tới, nhịn không được, hệ ra vậy mà đều là máu tươi. Lục Minh Triều cùng Lục Tuyết Đỉnh tranh thủ thời gian cứu viện, tránh cho có người vì vậy mà vong. Còn tốt, ngũ hình dương trận bên trong các tu sĩ, bởi vì kết thành trận pháp, khí cơ cấu kết một thể, mới có thể ngăn cản được nữ quỷ tương dít. Nhưng cuối cùng như thế, bên trong pháp trận mới còn bốn phía diêu võ dương ai thiêu chết chi tiền, cũng tiêu mà không gặp. Lục Triều Hy trong lòng run lên, chưa chần trừ nữa, thành hình pháp thuật lúc này đánh xuống cuộn cuộn kim lôi, từ trên trời giáng xuống. Cái kia tráng kiện kim lôi, so với năm đó ở An Lăng Thành bên ngoài doanh mấy cái kia trúc cơ tu sĩ thời điểm, mạnh liệt đâu chỉ gấp ba Chính hắn tu vi, tại đây trong vài năm vốn là có tăng lên, đi tới trúc cơ 9 tầng. Đồng thời, trong tay hắn còn có một tịch thu được cấp 2 pháp khí, tên là cường uy lệnh tế luyện sau mang theo ở bên người, liền có thể cường hóa chủ nhân thi triển pháp thuật uy lực. Sau đó, hắn còn có lục thanh cho hắn trên thân gia trì, linh lực tăng phúc cùng Huy năng tăng phúc, nhất là cái sau, có thể khiến cho mấy hơi bên trong, hắn tất cả pháp thuật, pháp khí huy lực tăng lần. Cái này gấp 3 huy năng dưới huyền dẫn dương lôi chú, nhìn xem cũng rất đáng sợ. Cuốn quấn lôi đỉnh đánh xuống lúc đến, coi là thật tựa như thiên lôi. Nóng này đấy, mang theo dương thuộc tính lôi đỉnh, ở đằng kia quỷ nước đỉnh đầu nổ vang, màu vàng kim dòng điện trong nháy mắt trải rộng nó toàn thân. Nàng gái kia tiếng rít thanh âm, trong phút chốc bị lôi đỉnh hoàn toàn bao trùm, không cách nào lại ảnh hưởng đến người bên ngoài. Được này trọng thương nữ quỷ, thân hình lập tức có chút hề hoài, cái kia theo nó cùng một chỗ sông ra mặt nước ngập trời âm khí, cũng đồng nhiên bị đánh tan rất nhiều. Đi theo tại đây nữ quỷ bên cạnh, kèm cùng một chỗ nổi lên ba cái cấp 2 quỷ nước ở bên trong, cách gần nhất cái kia, còn bị vừa mới huy hoàng kim lôi liên lụy đến, giờ phút này cũng là người bị thương nặng, rơi xuống tại bên bờ, bị ngũ hình dương trận cho nạp đi vào. Nguyên bản, lục triều hy lại thả ra hung mãnh như vậy một chiều về sau, tất nhiên sẽ hồi khí khó khăn nhưng hôm nay có linh lực tăng phúc mang theo hắn một chút cũng không có cảm giác đến kinh mạch cát lực thần thức cũng rất thanh minh tâm tính đại định hắn đung nhiên lại một chiêu tay thượng phẩm liệt nhật trước hồn kiếm bị hắn kích phát màu vàng kim liệt hỏa trải rộng thân kiếm đường đường chính chính hướng người nữ kia quỷ nước chém tới nhưng có một cái cấp hai quỷ nước chắn nữ quỷ trước đó còn có một chỉ trạng thái còn tốt bổ nhào hướng lục triều hy tựa hồ muốn vây ngụy cứu triệu nhưng lục triều hy cũng không phải không có đồng bạn đấy Lục triều Hòa thôi động xích dương trận, ngưng tụ trận bàn lực lượng, từ pháp trận trong dẫn xuất một đạo dương hỏa, nào vào cái kia vây mụ cứu triệu quỷ nước trên thân, Lục Tuyết đỉnh thì ném ra nàng pháp khí, đó là một cái cuốn lấy dây leo hồ lô, dây leo bay lên, đem cái kia bị dương hỏa bao trùm quỷ nước trực tiếp cuốn lấy, kéo tới mặt đất, ném vào ngũ hình dương trận bên trong. Ma ý đổ cho nữ quỷ đỡ kiếm cái kia, thì bị Lục Minh chiều theo dõi, Thúy Phong thập thanh kiếm cùng Đạp Vân Phi kiếm hai thanh thượng phẩm pháp khí, bị đồng thời thôi động Một trái một phải chém vào này quỷ nước thân thể. Nước này quỷ bất quá cấp 2 hạ phẩm mà thôi, lại không có linh mạch cấu kết, dù là lấy bền bỉ quái vật thân thể, gánh không được lục mình chiều 2 thanh thượng phẩm pháp kiếm công kích, lúc này bỏ mình. Liệt nhật trước hồn kiếm cứ như vậy theo nó cái kia đã chết thân thể bên cạnh lướt qua, vẫn ở vào, uy năng tăng phúc, phía dưới, gấp đôi cường độ dương hỏa chi kiếm, hung hăng chém chúng này nữ quỷ, tại nàng cái kia cao tới 5 mét trên thân thể, lưu lại một đạo cháy bỏng vết kiếm Bình thường cấp hai thượng phẩm quái vật, nghịch kháng lúc trước cái kia đạo kim lôi chết rồi, số ít không chết được, lại chịu một kiếm này cũng nên chết. Nhưng này nữ quỷ cùng đáy hồ chi linh mạch có chỗ cấu kết, âm khí liên tục không ngừng từ trong hồ dâng lên, tràn vào nàng cái kia khổng lồ thân thể, lôi phạt tổn thương, liệt nhật trước hồn kiếm tổn thương, bị linh mạch âm khí chống đỡ rơi mất rất nhiều, cố nhiên bị thương nặng, nhưng lại không thể chí tử, thậm chí nữ quỷ kia còn tồn có lưu không tầm thường chiến lực. Lục triều hy trên người, linh lực tăng phúc. Vẫn còn, hắn chiến lực vẫn ở vào đỉnh phong, nhưng, huy năng tăng phúc, cũng đã mất hiệu lực, không cách nào lại phát ra giống như là vừa mới cái kia dương lôi, cái kia dương kiếm bình thường thế công. Nhưng nữ quỷ này chưa chết, hắn đương nhiên còn phải lại tiếp tục đánh. Thần sát hắn bình tĩnh, đem liệt nhật trước hồn kiếm lôi ra, lại về trảm mà lần này, nữ quỷ kia cũng đã có phản ứng, che kín nát đau nhức bàn tay, năm ngón tay bên trên bỗng nhiên rỗ ra màu tím đen lợi trảo, cùng lục chiều hy pháp kiếm đối cứng một cái. Nàng bị thua thiệt, nửa cái bàn tay bị đánh mở, nhưng pháp kiếm cũng không có thể lập công. Mà nàng cái kia bị đánh mở một nửa bàn tay, vậy mà Tại cấp tốc khép lại. Lục Triều hy lại trảm nữ quỷ lại cản, hai người bắt đầu bắt đầu liều mạng. Tại, linh lực tăng phúc, dưới, lục Triều hy so lúc bình thường hung manh nhiều lắm. Nhưng dù là có gấp đôi linh lực, cũng không nhịn được mạnh như vậy tiêu hao. Mắt thấy cục diện chuyển tiếp đột ngột, tại lục Triều hy bên người không xa lục mình chiều cắn răng một cái gọi về thúy phong thập thanh kiếm đem giữ tại ở trong tay. Nhìn thấy đại ca liệt nhật trước hồn kiếm lại là một cái nổi giận chém, nàng lập tức điều động lên linh lực, đã phát động ra độn pháp thuấn thân thuật. Một chiêu này, là ở an lăng thành bên ngoài trận chiến kia về sau, từ một chút cơ tán tu trên thân tịch thu được, huynh muội trong ba người, lục Triều hy cũng còn không luyện tốt đâu, chỉ có nàng biết lệ rồi. Sau một lát, thân thể của nàng tại nguyên chỗ đông nhiên biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp sát na, liền xuất hiện ở nữ quỷ kia trước đầu. Nàng cung nữ quỷ kia ở giữa, vẹn vẹn chỉ khoảng cách một kiếm khoảng cách. So sánh lên nữ quỷ kia thân thể cao lớn, lục minh triều tựa như một cái tiểu nhân, nữ quỷ chỉ là đầu, thì có nàng nửa cái thân thể lớn như vậy. Phương còn tại ngăn cản liệt nhật trước hồn kiếm nữ quỷ, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, cũng là sương sở. Nhưng lục minh chiều sẽ không lăng, nàng đem toàn thân linh lực rót vào đến trong tay thúy phong thập thanh kiếm ở bên trong, hung hăng hướng về phía trước đâm một cái. Thanh mang đại thịnh pháp kiếm. Thẳng từ nơi này, nữ quỷ mắt trái xuyên vào, đâm thẳng vào đầu nàng bên trong vong hồn hạch tâm. Một kiếm phía dưới, vong hồn hạch tâm như vậy vỡ vụn. Kịch liệt tâm khí, trong phút chốc phát nổ đi ra, Lục Minh chiều chỉ tới kịp đem cấp 2 phòng ngự pháp khí hoán linh thiết giáp kêu gọi đi ra, sau đó toàn bộ thân thể liền bị âm khí đánh bay. Bạo động âm khí, từ nữ quỷ cái kia thân thể ở trong tiết lộ ra ngoài, nàng liền tựa như một cái to lớn thổi phồng cầu bị đâm phát nổ đồng dạng, bắt đầu điên cuồng chí. Mấy hơi bên trong Nàng cái kia đang sợ mà thân thể khổng lồ liền vỡ vụ rồi. Khổng lồ âm khí hướng bốn phía khuyết tán, lục ra mặt khác ba cái trúc cơ tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, lục chiều hy thao túng liệt nhật trước hồn kiếm càn quét âm khí, lại dẫn một đạo dương lôi xuống tới. Chiều hoa thì cố gắng thôi phát xích dương trận, lấy dương khí đối kháng chi, lục tuyết đỉnh cũng là toàn lực mà làm, dùng nàng cái kia thanh một hồ lô phong thích một linh khí ngăn cản âm khí chi ăn mòn. Các hiển thần thông phía dưới, Rốt cục đem những này buộc phát âm linh khí ngăn cản tại bờ hồ bên ngoài, tránh cho nó làm bị thương gia tộc tu sĩ khác. Hơi chờ một lúc, âm linh khí tán đi, nữ quỷ kia đã tiêu vong. Chương 60, Linh Khê. Nữ quỷ vừa chết, còn lại những cái kia quỷ nước cũng liền không uy hiếp nữa rồi, rất nhanh liền bị thanh lý trong không. Tại lục thanh hệ thống giao diện ở bên trong, quỷ nước hồ nước thảo phạt sự kiện đã làm xong, hắn đã nhận được 425 điểm nghiệp lực, cũng thu được một lần đổi mới, thu được 3 cái mới trao đổi hạng. Khen thưởng thêm cấp 3 pháp khí cũng đã xuất hiện ở linh thể của hắn bên người. Nhưng những này hắn đã không cần thiết, vừa mới lục minh triều bị đánh bay cái kia một cái, hắn nhìn ở trong mắt. Bảo bối tiểu nữ nhi cũng không thể xảy ra chuyện. Hắn lập tức liền trôi dạt đến bị chấn đến trên bờ, nên ở mặt đất lục minh triều bên người. Nàng nằm trên mặt đất, khoe miệng có máu tươi, giấy rùa lấy đứng dậy nhưng có chút khó khăn. Thấy cảnh này, lục thanh ngược lại là hơi buông xuống một chút tâm. Thu thương khó tránh khỏi, nhưng nên không có gì đáng ngại. Kỳ thật, lấy nhãn lực của hắn, hắn có thể nhìn ra, Minh Triều có pháp khí bảo hộ, hẳn là không bao lớn sự tình. Nhưng thân là phụ thân thân phận, nhưng lại khó tránh khỏi quan tâm sẽ bị loạn. Trên người nàng triệu ra món kia cấp 2 phòng ngự pháp khí hoán linh thiết giáp cho nàng triệt tiêu trầm trọng nhất một bộ phận trùng kích. Cái này phòng ngự pháp khí, cũng tương tự đến từ tại An Lăng Thành bên ngoài thu được. Về sau, những này tịch thu được pháp khí, lục ra ba huynh muội riêng phần mình đều chọn lấy một chút, trải qua mấy năm tế luyện về sau cơ bản có thể bình thường sử dụng cũng chính là lục tuyết đỉnh chúc cơ thời gian còn thiếu thao túng có chút không thuận tay cái này hoán linh thiết giáp kích hoạt sau có thể triệu hồi ra một cái linh thể thiết giáp lơ lửng ở mặt ngoài thân thể giống như bộ cương giáp đồng dạng nhưng cũng không trọng lượng thậm chí không thực thể cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu sĩ hành động chủ yếu hiệu quả là có thể phòng hộ linh khí tổn thương bảo hộ tu sĩ tránh cho pháp thuật tổn thương tương đối ưu tú đang đối kháng với cùng loại phi kiếm các loại pháp khí lúc liền tương đối yếu kém rồi lấy ra ứng đối vừa mới âm linh khí bộc phát, vừa vặn phù hợp. Chỉ tiếp, ở đằng kia nhất bạo phía dưới, Hoán Linh Thiết giáp bị phá hủy rồi, không trải qua chữa trị, sợ là không cách nào lại dùng. Với lại lấy lục thanh ánh mắt đến xem, cái này đồ vật cơ bản không chữa trị tất yếu, có xây xong thời gian của nó cùng tiền tài, không bằng một lần nữa làm một cái mới. Pháp khí tổn hại, đáng tiếc là đáng tiếc, dù sao hơn mấy trăm linh thạch một cái liền báo tiêu, nhưng phòng ngự pháp khí không phải liền là thay chủ nhân triệt tiêu tổn thương dùng sao? có thể bảo chủ Minh Triều không có việc gì, vậy liền vật đến nó chỗ rồi. Sau đó, Lục Triều Hy mấy người cũng đi tới Minh Triều bên người, lo lắng một phen, phát hiện nàng xác thực chỉ là thụ thương, không kịp căn bản, không có nguy hiểm tính mạng về sau, cũng đều thở dài một hơi. Lục Tuyết Đình chiếu cố lên Minh Triều, nàng chủ tu công pháp là một thuộc tính khói xanh sinh linh quyết môn công pháp này bên trong đồng dạng có chữa thương pháp thuật, lại không so thủy vân độ phổ kém, lại một thuộc tính chữa thương pháp thuật, giảng cứu một cái sinh cơ Đối với bị âm khí ăn mòn mà thương Lục Minh Triều mà nói, so thủy hành chữa thương pháp thuật thích hợp hơn. Mà đổi thành một bên, Lục Triều Hòa mang theo gia tộc các tu sĩ quét dọn lên chiến trường. Một trận chiến này, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, gia tộc tu sĩ cũng không người tử vong. Người bị thương cũng không phải ít, nhưng đa số đều là nữ quỷ kia xuất thủy lúc cao giọng tiếng rít mang tới thương tích, đi qua kiểm tra thực hư, tu dưỡng một thời gian cũng không có cái gì rồi. Quỷ nước rất nghèo. Trên thân cũng không có đặc biệt gì thứ đáng giá cùng vật liệu, chỉ có hỏa táng về sau, lưu lại tới một chút vong hồn phấn, có nhất định công hiệu, có thể coi như một ít đan dược vật liệu, hoặc là tại luyện khí lúc gia nhập một chút làm phụ liệu. Bọn hắn một trận chiến này giết chết hơn 30 quỷ nước, trong đó còn bao gồm bốn cái cấp 2 đấy, nhưng tổng cộng ít lợi khả năng cũng liền 500 cái linh thạch dáng vẻ, so với vì đánh một trận chiến này chuẩn bị đồ vật mà nói, đơn giản chín châu mất sợi lông. Kỳ thật chính chính là cân nhắc đến nơi này nguyên nhân. Cho nên những này quỷ nước mới có thể một mực chiếm cư ở chỗ này, không ai tìm bọn chúng phiền phức. Đánh nhau không tính dễ dàng, tốn nhiều tiền, lừa không trở về tiền vốn. Lại thêm bọn chúng cũng không khắp nơi thai hòa người, cho nên liền không có người quản. Chiều Hòa ở phía trên dẫn người quét dọn chiến trường sau khi, Lục Chiều Hy miệng ngậm một khối tỷ thủy châu, một mình hạ nước. Khối kia âm thủy thủy ngọc vị trí. Trước kia tại Ngọc Yên Sơn bên trên thời điểm, Lục Thanh liền đã cho hắn kỹ càng nói qua rồi, xuống nước về sau. Hắn tìm ra được cũng không khó. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng, trong nước có phải hay không còn có không đi ra quỷ nước, dù sao hắn cũng không có cái gì dưới nước tác chiến kinh nghiệm, bất quá về sau nghĩ nghĩ, ngay cả cái kia đại nữ quỷ đều đã bị thu thập rồi, nên không có vấn đề gì rồi. Sự thật cũng quả thật là như thế, hắn tại dưới nước cũng không lại đụng đến nguy hiểm gì. Dưới đáy nước sờ soạn ước chừng hơn một canh giờ, lục chiều Hi mới tìm được khối kia âm thủy thủy ngọc. Nhìn thấy vật thật thời điểm, tâm hắn có cảm khái. Sắc thực khó tìm. Ngay cả hắn loại sự tình này, trước sắc thực biết nơi này có thủy ngọc, còn biết đại khái vị trí người, đều muốn tìm tới một canh giờ, càng không nói đến người khác. Cái kia âm thủy thủy ngọc chìm ở đáy nước, thế nhưng là một điểm động tĩnh đều không có đấy, cho đến tới gần đến không đến xa một trượng khoảng cách lúc, mới có thể cảm giác được nó hướng ra phía ngoài thả ra một chút âm hàn tâm ý, tại đáy hồ bản thân, cái này cũng có chút âm lanh trong hoàn cảnh, rất không đáng chú ý. Thủy ngọc nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, Tại dưới nước không ánh sáng, hoàn cảnh bên trong, toàn thân đen kịt. Giấu tay đi lên, sẽ cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Cho dù là tu sĩ cũng không thể thời gian dài trực tiếp tiếp xúc. Gian xuống kích động trong lòng, Lục Triều Huy dùng linh lực, đem khối này âm thủy thủy ngọc từ đáy hồ cầm lấy, để vào sớm đã chuẩn bị xong một khối trong hồ gỗ. Sau đó liền hướng bên trên lướt tới rồi. Bất quá, đi theo hắn cùng một chỗ xuống lục Thanh, lại lưu tại tại chỗ. Tại thủy ngọc bị cầm lấy về sau, hắn thậm chí còn a một tiếng. Chỉ là không ai có thể nghe thấy mà thôi Chân quý Thủy Ngọc tới tay cái kia từ không cần nhiều lời Đến tiếp sau liền nhìn nó làm sao tới dùng Nhưng ở Thủy Ngọc bị lấy đi về sau Lục Thanh lại có thể từ cái kia Thủy Ngọc nguyên bản ở địa phương Cảm thấy một cỗ không hiểu linh khí dâng lên Vốn cho là cỗ này không hiểu linh khí là từ âm Thủy Thủy Ngọc bên trong đấy Lục Triều Hy chính là như vậy nghĩ Cho nên không quá quan tâm Nhưng Lục Thanh tốt xấu khi còn sống là tu sĩ Kim Đan Lại không dễ dàng như vậy sẽ nhìn nhầm Hắn không khỏi trôi nổi đến gần rồi, hắn có thể cảm giác được, tại đây Thủy Ngọc Nguyên Bản ở địa phương, có một cỗ không hiểu âm thuộc tính, thủy thuộc tính linh khí, trong lòng đất hướng ra phía ngoài toát ra. Hơi chút suy nghĩ, dù sao mình bây giờ là linh thể, có thể độn thiên nhập địa, thế là hắn dứt khoát xuyên qua xuống dưới. Tại nước bùn, đất đá bên trong ghé qua một lát, Lục Thanh cảm giác xung quanh bỗng nhiên trống không. Mặc dù bên cạnh vẫn là không ánh sáng hắc ám, nhưng Lục Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đã không có ở đây nước bùn, đất đá chúng xung quanh trở nên trống trải ra, đồng thời còn có dò dỉ lưu động tiếng nước, ngay tại phía dưới. Mà tại nước này trong tiếng, còn có dư thừa thủy linh trọc tức đang dập rờn, tính chất lệ thâm. Cái này lại là một chỗ dưới mặt đất linh khê. Linh khê vốn là nhưng làm làm một chỗ linh mạch đến lĩnh rủng, nhìn cái này linh khê cường độ, sợ là tương đương với cấp 3 linh mạch rồi, so với Ngọc Yên Sơn còn muốn càng tốt hơn một chút. Cho dù là khải minh kỳ tu sĩ, ở chỗ này tu hành, cũng có thể thu hoạch được nhất định tăng cường. Với lại, lấy linh khê chi thủy, dùng cho đổ vào, dùng cho luyện đan, dùng cho luyện khí, thậm chí cả ngày thường uống, đều có rất lớn giúp ích. Nhật được bảo. chương 61, mở căn cứ phụ. Lục Thanh cảm thấy chính mình lần ly thể thời gian có hơi lâu rồi, sắp đến cực hạ. Lúc đầu, đến nước này quỷ hồ nước đánh cái vừa đi vừa về liền cần một ngày đêm thời gian. Lục Thanh đoán chắc thời gian, kẹp lấy chiến đấu trước giờ đi vào, nhìn một trận chiến, lại chờ đến lục chiều hy cầm âm thủy thủy ngọc. Vốn là cần phải trở về, kết quả phát hiện cái này dưới đất Linh Khê, nhìn không được, lại đi xuống đi dò xét. Không dựa vào nghiệp lực bổ sung, vậy khẳng định tiểu không về được rồi. Nhưng cũng còn tốt, cuộc chiến hôm nay đấu, cũng không dùng tới, khải minh lực lượng, cái này đắt đỏ trao đổi hạng, lục thanh trong tay còn có hơn 300 điểm nghiệp lực, làm sao cũng đủ xài. Thế là, hắn nghĩ nghĩ, liền hướng cái này Linh Khê thượng du tung bay mà đi. Hắn muốn tìm xem, Linh Khê đầu nguồn ở nơi nào. Thân ký vâng. Cái này càng bay vậy mà càng hướng phía dưới. Cái này Linh Khê, lại là từ thấp hướng cao lưu đấy. Lục Thanh làm sơ kinh ngạc, nhưng là cứ như vậy. Phương thế giới này, rất nhiều nơi là không thể dùng kiếp trước địa cầu thưởng thức đến nước đó đấy. Tại linh lực, linh khí, tiên pháp phía dưới, cái gì chuyện thần kỳ cũng có thể sẽ phát sinh. Hắn dọc theo Linh Khê không ngừng tung bay, dòng dã một ngày, nghiệp lực bổ sung qua đi một lần về sau, lại không thể phát hiện đầu nguồn đến cùng ở nơi nào. Càng hướng phía dưới. Linh khí ngược lại là càng lúc càng nồng nặc. bay sau một ngày, cái này linh khê bên trong tiêu tán đi ra thủy linh khí, cơ hồ đều đạt đến cấp 4 linh mạch trình độ. Lục Thanh Khí còn sống, hắn tự mình bồi dưỡng lên Ngọc Kiên Sơn, thế nhưng cũng chỉ là cấp 4 linh mạch mà thôi. Nhưng cuối cùng như thế, nơi này vẫn không phải đầu nguồn, với lại một chút cũng không có mới dấu hiệu phát sinh, linh khí mức độ đậm đặc vẫn luôn là đang chậm rãi gia tăng, cũng không biết đầu này chôn sâu lòng đất linh khê đến cùng chạy xuôi bao xa. Suy tư một lát, Lục Thanh không thể không dừng thân hình. Hắn vẫn phải trở về đâu? Khi còn sống làm tu sĩ Kim Đan, hắn đương nhiên là không lo lắng chính mình sẽ mê phương hướng, tìm không thấy đường trở về đấy. Nhưng hắn dù sao hiện tại chỉ là linh thể, không thể rời đi Ngọc Yên Sơn quá lâu, cách quá xa, trở về sẽ không bưng tốn hao quá nhiều linh lực. Hắn chỉ có thể tiếc nuối cáo tử. Hắn đánh giá một chút thời gian cùng khoảng cách, hắn lần này rời núi, đã qua nhanh 2 ngày rồi, trở về vẫn phải đoán chừng vẫn phải 2 ngày tối thiểu. Cộng lại bên ngoài tung bay 4 ngày, 14 điểm nghiệp lực cứ như vậy không có. Nhưng là không tính quá thua thiệt. Liền không nói cái này linh khê chỗ sâu bí mật, vẹn vẹn chính là trước mắt phát hiện, cũng đã là rất lớn một bút tài phú rồi. Cái này linh khê chỗ sâu, tất nhiên cất giấu một số bí mật, lấy lục thanh ánh mắt đến xem, cái kia rất có thể là một chỗ chưa khai phát, không người biết được động thiên phúc địa. Nếu như có thể tìm kiếm xuống dưới, cái kia tất nhiên là có thể thu hoạch được ích lợi thật lớn đấy thậm chí xa xa so một khối âm tủy thủy ngọc lớn hơn. Thậm chí, Lục Thanh cho rằng, khối này âm tủy thủy ngọc, làm không tốt chính là linh khê tại đến ngàn năm thời gian bên trong, dần dần thấm nuôi đi ra đấy. Hắn đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu là còn sống, cái kia tất nhiên sẽ tiếp tục thăm dò xuống dưới. Nhưng rất hiển nhiên, bây giờ Lục Thị, hiển nhiên không có thăm dò khối này bí địa tiền vốn, liền xem như thăm dò đi ra, bọn hắn cũng thủ không được lớn như vậy lợi ích. Đừng nói linh khê chỗ càng sâu rồi. Liền xem như đầu này dưới mặt đất linh khê bản thân, đã đến trung đoạn thì có cấp 4 linh mạch trình độ. Dù là vẹn vẹn chỉ là cấp 4 linh mạch, bây giờ lục ra chỉ sợ cũng thủ không được đấy. Vậy còn không nếu như để cho nó trôn sâu lòng đất, tương lai, lục ra cường thịnh hơn rồi, có tư cách khai phát chỗ này bí mật, lại hướng sâu đi cẩn nhắc. Bất quá, liền xem như lập tức, chỗ này dưới mặt đất linh khê cũng có, có thể lợi dụng một phen phương thức. Lục thanh tại trở về Ngọc Yên Sơn trên đường, liền đã nghĩ thông suốt Linh khê trong lòng đất vị trí hắn đã xác minh rồi. Đến tiếp sau có thể tại ven bờ hồ, hướng phía dưới đánh một cái giếng, liên thông cái kia sông ngầm dưới lòng đất, muốn chút biện pháp từ đó bơm nước đi lên. Dựa theo suy đoán của hắn, đến lúc đó tại linh bên giếng một bên, mượn từ đánh lên tới nước đến tiến hành tu luyện. Dù là tính cả nước rời đi linh khê về sau hao tổn, cũng tối thiểu tương đương với tại linh mạch cấp 2 tu luyện hiệu quả. Với lại đến tiếp sau ra đối, với chỗ này linh khê khống chế sâu hơn khắc một chút. Từ nó mở một chi chạy tới trên mặt đất, thấm vào bờ hồ một mảnh kia địa phương, thời gian lâu dài một chút, gia tộc liền có thể dùng rất nhỏ đại giới, có được một trôi chân chính linh mạch. Linh mạch đối với tu sĩ mà nói, là vậy làm trọng yếu tài nguyên. Tu sĩ tu luyện là cần linh khí. Mà thông thường thu hoạch linh khí phương thức, nếu không phải là mình tại giữa thiên địa tinh luyện, nếu không phải là từ linh thạch bên trong tinh luyện. Lấy luyện khí tu sĩ mà nói, tu luyện một tháng chí ít cần một khối linh thạch, đã đến luyện khí 7 tầng trở lên, vậy thì phải hai khối rồi cái này tiêu hao tiêu chuẩn là cam đoan tự thân tiến độ tu luyện dưới tình huống bình thường nhất định ít hơn so với cái số này đừng nói tiến bộ tu vi rút lui cũng có thể mà không cần linh thạch tu luyện cũng chỉ có thể tinh luyện thiên địa linh khí thiên địa linh khí khắp nơi đều có không sai nhưng cũng không phải mỗi một chỗ đều rất nồng nặng chỗ bình thường tinh luyện tốc độ thực sự quá chậm căn bản không thỏa mãn được tu sĩ tu hành chỉ có linh mạch có thể ủng hộ tu luyện cái gọi là linh mạch chính là trời sinh linh khí hội tụ nơi. Linh mạch cấp 1 là thường thấy nhất đấy, làm không tốt một chỗ núi hoang chính là một cái. Rất nhiều tiểu gia tộc tán tu, không có cách nào, cũng chỉ có thể tìm một chỗ mở vì động phủ, ở trong đó tu luyện. Loại này cấp thấp nhất linh mạch, nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện, nếu như trúc cơ tu sĩ, muốn bảo trì tu luyện vẫn cần cầm linh thạch đến bổ khuyết, một tháng tối thiểu 10 cái, một năm xuống tới ánh sáng tu luyện liền phải hơn 100 mai linh thạch, thời gian kéo dài một chút căn bản nhịn không được. Thế là, chúc cơ tu sĩ liền phải tìm linh mạch cấp 2. Nhưng bình thường linh mạch cấp 2, kỳ thật cũng chỉ có thể ủng hộ mấy tên trúc cơ tu sĩ tu luyện mà thôi, cụ thể mấy cái thì nhìn linh mạch bản thân phẩm chất. Vừa qua, trúc cơ tu sĩ ở giữa liền sẽ lẫn nhau tranh đoạt linh khí, đều tu luyện không tốt. Tại đến linh mạch nhưng gánh chịu hạn mức cao nhất về sau, nhiều nhất lại mang lên một chút cái khác luyện khí tu sĩ, nghe một chút đuôi khói cũng có thể luyện một chút. Chờ đến Khải Minh kỳ, Vậy thì phải cấp 3 linh mạch mới được rồi. Nhưng linh mạch muốn hủy dễ dàng, tìm tới mạch tâm, nổ liền xong việc. Ngọc Yên Sơn đã từng là cấp 4 linh mạch, tại năm đó Triệu thị đánh tới cửa trong trận chiến ấy, linh mạch hoạch tâm tại trong tranh đấu, bị pháp thuật liên tục quanh kích, tổn thương khá lớn, hạ xuống cấp 2, nhưng ở cấp 2 bên trong vẫn thuộc thượng phẩm, thế là có thể miễn cưỡng chèo chống bốn cái chúc cơ tu sĩ. Nhưng bồi dưỡng coi như quá khó khăn. Ngọc Yên Sơn muốn hướng lên một bước, lên tới cấp 3. Tối thiểu muốn đầu nhập 50 ngàn trở lên linh thạch làm bồi dưỡng tốn hao. Linh thạch này tốn hao còn chưa tính, mẫu chốt vẫn phải muốn chí ít hơn 100 năm thời gian đến chậm rãi nuôi, mới có thể nuôi đi ra. Phí tiền lại tốn thời gian. Nhưng thường thường tu sĩ cấp cao lại một định cần linh mạch, không phải đã đến Khải Minh Kỳ, một năm ánh sáng tu luyện cần thiết linh thạch tốn hao liền phải 1-2 ngàn. Đại đạo tu hành, năm căn bản không tính là gì quá lâu đơn vị, Khải Minh tu sĩ một lần bế quan 10 năm. 20 năm không già cũng không phải cái gì chuyện tầm thường. Nếu không có linh mạch, một lần dài bế quan tu luyện đột phá cảnh giới, liền phải 1-2 vạn linh thạch tiêu xài. Lấy khải minh tu sĩ giá trị bản thân, cũng chịu không được dạng này hao phí. Linh mạch tại tu sĩ mà nói, cơ hồ là vật nhất định phải có, chớ nói chi là đối với gia tộc, môn phái mà nói rồi. Hiện tại, lục gia kỳ thật liền muốn đối mặt cái vấn đề này. Tuyết định trước trúc cơ còn tốt, nhưng bây giờ, gia tộc có 4 cái trúc cơ tu sĩ. Còn có 50 cái luyện khí tu sĩ, đã vượt qua Ngọc Yên Sơn Linh Mạch cực hạn, gia tộc tu sĩ tu luyện, nhất định sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Trước đó, Lục Thanh còn tại đau đầu chuyện này, nhưng này dưới, phát hiện lòng đất này Linh Khê, có thể nói là đến rất đúng lúc, giải quyết tình hình khẩn cấp. Chuẩn bị mở căn cứ phụ. chương 62, làm đại ca có cái gì không dám. Lục Chiều Hy bọn người về đến gia tộc về sau, đầu tiên là hướng Lục Thanh cái này lão tổ hồi báo cho một cái chiến đấu tình huống. lần này Lục Gia xuất động hơn 30 tên tu sĩ, bốn cái trúc cờ toàn lên. Một trận chiến đấu đánh xuống, tham chiến thành viên 2 phần 3 trên thân mang thường, trình độ không đồng nhất, nhưng tin tức tốt chính là không ai chết đi. Mười năm trước, Lục Thanh vừa mới thức tỉnh không bao lâu, liền xác minh cái này quỷ nước hồ nước tình huống. Vì tiến đánh nơi đây, hắn tại phía sau dẫn dắt đến Lục Gia, làm 10 năm chuẩn bị. Sự thật chứng minh, những này chuẩn bị thật là hữu dụng. Chiến đấu tuy có khó khăn chắc trở, nhưng tổng thể thuận lợi, với lại không người chết. Khối kia âm Thủy Thủy Ngọc cũng nắm bắt tới tay rồi. Hoàn Mỹ! Trước mắt, Lục Triều Hy Tu Vi đã đến trúc cơ kỳ tối đỉnh phong, lại có cái mấy năm chuẩn bị, liền có thể thử nghiệm đột phá Khải Minh rồi. Nếu như nói luyện khí đến trúc cơ, là nhục thân làm bè đúc thành đạo cơ, cái kia Khải Minh Kỳ chính là thăng hoa thần hồn, kéo theo toàn bộ tu sĩ tiến thêm một bước toàn diện tăng lên. Khải Minh Kỳ cũng là tu sĩ một đại giai đoạn một bước cuối cùng. Từ cái thứ nhất linh khí, sau đó đúc thành đạo cơ lại đến thần hồn thăng hoa, cái này ba bước sau khi hoàn thành, liền đã từng bước hoàn thành cùng phạm nhân toàn diện thoát ly, từ nhục thân đến thần hồn, đều là như thế. Bước kế tiếp, linh cùng thịt cùng thần hồn cộng đồng ngưng thực, tại thể nội hình thành kim đan, liền tiến vào đã đến tiên lộ thứ 2 đại giai đoạn. Lấy kim đan thai ngén Nguyên Anh về sau, lại đem Nguyên Anh bồi dưỡng thành pháp tướng. Đã đến pháp tướng một bước này, liền cùng thần tiên trong truyền thuyết không quá mức khác biệt, vạn trượng vóc người, pháp thiên tượng địa, bên trên nhưng chống trời, hạ có thể thông ngũ. Lục Thanh khi còn sống, gặp qua hai lần nguyên anh lão quái, Pháp tướng cấp độ thần tiên vậy liền chỉ là nghe nói, chưa từng thấy qua. Nghe nói, Pháp tướng lại hướng lên, cái gọi là động hư là muốn tại thân thể cùng thần hồn bên trong, tạo dựng một phương tiểu thế giới, trong đó nhưng thai ngén sinh linh, có thể ẩn nấp có khó có thể dùng đánh giá chi linh trọc tức cùng thần thông. Đợi cho trong lúc phát tay, tiểu thế giới cùng ngoại giới kêu gọi lẫn nhau, thậm chí cả cấu kết đại thế giới, thành tựu một phương động tiên, vậy liền liền có thể xưng là thần hải Cái này đều là Thiên Phương Dạ Đàm bình thường thần tiên thủ đoạn, cho dù là Lục Thanh Khi còn sống, nghe đều không nghe nói qua ai thành tựu loại này năng lực, có đều là trong truyền thuyết chuyện thần thoại xưa. Nói trở lại, dưới mắt Lục Triều hy đối mặt Khải Minh Kỳ, kỳ thật tương đối là tương đối ôn hòa một cái quan khẩu, không hề giống là đột phá trúc cơ dữ như vậy hiểm. Mặc kệ thành công hay là thất bại, có cần hay không bảo vật, chí ít sẽ không chết người. Về phần thần hồn trọng thương, cái kia tốn 2, 30 năm, chậm rãi điều dưỡng tới liền tốt lưu lại thương bệnh dễ ngược lại là khá là phiền toái sẽ dẫn đến tu sĩ thần hồn trời sinh co thua thiệt không cách nào lại lần đột phá nhưng tóm lại so chết tốt lấy lục triều hy thiên phú và tích lũy hắn lại dùng thời gian 5 năm rèn luyện tốt trạng thái cái gì đều không cần đột phá khải minh năm chắc tại hai thành dáng vẻ đã không thấp đây là bởi vì hắn là hai linh căn bình thường tam linh căn trúc cơ tu sĩ muốn trần đột phá xác suất thành công so với hắn còn thấp hơn được nhiều mà nếu như hắn có thể có Thiên Lôi thần mục đến làm phụ trợ, vậy thành công đột phá xác suất. Mới thành hơi cường điệu quá rồi, bảo thủ điểm đoán chừng có thể đạt tới 78 phần đi. Nhưng mấu chốt chính là chỗ này Thiên Lôi thần mục, quá khó tìm rồi. Bình thường ngũ hành linh căn đột phá sử dụng thiên tài địa bảo, ở trên thị trường liền đã rất khó tìm đã đến, lại giá cả động một tí 50000 linh thạch cất bước đấy. Mà giống như là Thiên Lôi thần mục, loại này lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, giá cả cũng có thể có thể không lại so với ngũ hành thần vật quý rất nhiều. Dù sao nhu cầu lượng nhỏ nhưng cũng càng thêm hiếm thấy một điểm đang tấn công quỷ nước hồ nước trước đó gia tộc liền đã tại phi vân châu bên trong khắp nơi nghe ngóng nơi nào có thiên lôi thần mục đây là dự bị muốn tại thu hoạch được âm thủy thủy ngọc về sau thử nghiệm dùng cái này vật đến tiến hành trao đổi cái này hai đây coi như là cùng cấp bậc bảo vật là có đổi khả năng đấy nhất là đối phương nếu như đối với cái này có nhu cầu lời nói làm không tốt có thể trực tiếp ổn định giá đổi lấy nhưng mà không có chút nào tin tức. Từ lúc dò xét manh mối bắt đầu, đã nhiều năm thời gian trôi qua, Lục Triều Hi cũng cảm thấy có chút không hy vọng. Vật này, vẫn là giữ lại Minh Triều về sau dùng đi." Lục Triều Hi nói như vậy, ta chí ít còn có 60 năm thọ nguyên, có nhiều thời gian. "Vậy ngươi nói như vậy, ta còn có thể sống gần 100 năm đâu, ta chẳng phải là thời gian càng nhiều." Lục Minh Triều rất bất mãn. Lục Triều Hi cười khổ nói, "Ta cũng muốn dùng a, nhưng âm thủy thủy ngọc ta không dùng được a." Bên ngoài cũng không nghe được thiên lôi thần mục tin tức muốn đổi cũng không có chỗ đi đổi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Trúc cơ đan còn ngẫu nhiên có thể tại trên thị trường lưu thông, có thể gặp đến, nhưng bất kể là âm thủy thủy ngọc cũng tốt, vẫn là thiên lôi thần mục, loại này động một tí đơn giá bên trên 50.000 ngàn vật, cái kia thương hội bên trong xác thực không có bán, cũng rất khó thăm dò được tin tức, có được loại này thần vật người hoặc thế lực, cơ bản cũng đều về giống như là lục gia đồng dạng, che giấu sẽ không để lộ ra. Lục Minh chiều khẽ cắn môi dưới, nói ra Không bằng để triều hòa, đi thanh phong môn hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến thứ gì. Lục triều hy trực tiếp cự tuyệt, không cần thiết như thế. Triều hòa mình cũng nói ra, thanh phong môn sẽ không vì chỉ là một cái âm tùy thủy, thủy ngọc liền làm phá hư chính mình thanh danh sự tình, nhưng là cá biệt người nào đó, vậy liền không có cách nào nói, tiền tài động nhân tâm. Đi hỏi thăm việc này, vạn nhất để lộ phong thanh, nhất là để triệu tử đàn lão già kia đã biết. Nghĩ đến kết cục kia, đám người liền có chút không rét mà run. Triệu Tử Đan thọ nguyên nhanh đến đầu, với lại khẳng định nguyên anh vô vọng, đoán chừng những năm này liền sẽ tỏa hóa. Nếu là hắn đã biết Lục gia có một khối âm tủy thủy ngọc, chưa chừng liền sẽ tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, bị quá hóa liệu, tự mình hạ chẳng tới diệt Lục gia. Dạng này nhất cử lưỡng tiện, lại đoạt bảo vật, lại tiêu diệt cửu gia. Cái kia, đây nên như thế nào cho phải? Minh Triều biểu lộ có chút bất lực. Triều Hi sờ lên đầu của mọi muội pháp, an ủi, biện pháp tốt nhất chính là dấu đi. Đợi cho ngươi trúc cơ 9 tầng thời điểm, chính mình dùng thuận tiện rồi. Dù là hiện tại có thiên lôi thần mục, ta muốn đánh mải song trạng thái bản thân, làm tốt đột phá chuẩn bị, cũng ít nhất là 5 năm sau rồi. Lấy kiểu mọi tốc độ tiến bộ, không thể nói trước đến lúc đó đều muốn tầng 8, 9 tầng rồi. Liệu cho ngươi dùng, ngươi thành tiểu khải minh thời gian sẽ không muộn quá nhiều, cũng bất đi khắp nơi đi gây sự với thiên lôi thần mục cũng nguy hiểm, cớ sao mà không làm đâu. Ta ủng hộ ngươi đại ca cái nhìn. Một mực đang phòng bế quan trong lặng lẽ nghe ba đứa hải tử ở giữa đối thoại Lục Thanh, lúc này cũng mở miệng, các ngươi huynh muội cũng không để cho đến để đi, băng vào ta đoán chừng, Minh Triều trong vòng 10 năm thì có đột phá Khải Minh thời cơ, đến lúc đó âm Thủy Thủy Ngọc vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Nhưng đại ca làm sao bây giờ? Lục Triều Hy vừa cười vừa nói, không cần quá lo lắng, qua chút năm, ta cảm giác năm chắc sau khi lớn lên, tự sẽ thử nghiệm đột phá một cái. Ngươi dự định không cần bảo vật trực tiếp đột phá. Cứu muội đều làm được sự tình, ta đây cái làm đại ca đấy, lại thế nào không dám. Nói không sai. Lục Thanh nói, đến lúc đó, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi một tay. Chương 63, Linh tỉnh mạch Âm Thủy Thủy Ngọc, đột phá Khải Minh những chuyện này kể xong về sau, Lục Thanh đem hắn trước đó tại quỷ nước phía dưới hồ thăm dò kết quả, cũng cho huynh muội ba người thoảng qua nói một cái. Đương nhiên sẽ không rất kỹ càng, gia tộc hiện tại khai phát không được đồ vật, không cần thiết giảng quá nhiều. Hắn nói chỉ là nơi đó có một chỗ dưới mặt đất linh khê, có thể mượn cơ hội này, có thể ở đằng kia hồ nước biên giới, cho gia tộc lại mở một cái linh mạch mới. Đối với cái này, ba huynh muội đương nhiên không có cái gì dị nghị. Chính bọn hắn cũng cảm nhận được, tại tuyết đỉnh trúc cơ về sau, nguyên bản miễn cưỡng đủ linh khí, hiện tại đã giật gấu vá vai rồi. Bốn người bọn họ trúc cơ tu sĩ còn tốt, lúc tu luyện cướp đoạt linh khí năng lực tương đối mạnh, còn cơ bản có thể bảo trì tu luyện. Nhưng bây giờ ngọc kiên sơn cũng chỉ có thể ủng hộ bốn người bọn họ rồi. Cái khác luyện khí kỳ tộc nhân, tại đây tuyết đỉnh trúc cơ sau những ngày này, đã cảm thấy linh khí không đủ, có ít người đã bất đắc dĩ bắt đầu rút ra linh thạch linh khí. Tình huống này gia tộc cũng biết, cho nên tương ứng tộc nhân đều cho phụ cấp. Nhưng việc này cũng không thể lâu dài, không phải một cái luyện khí kỳ tộc nhân một năm phụ cấp 10 cái linh thạch, cái kia chính là 500 một năm, gia tộc tài chính gánh không được. Đối với cái này loại tình huống, lúc đầu bọn hắn dự định, Trước tập trung lực lượng đem quỷ nước hồ nước cho đánh xuống sau đó di chuyển một ít tộc nhân đến Bình Diêu huyện đi Bình Diêu huyện có một cái cấp 2 nhân công linh mạch miễn cương có thể sử dụng lại sau đó còn cần tại Ngọc Yên Sơn tới gần một chút địa phương tìm một cái chỗ linh mạch cấp 1 lại rời đi một bộ phận tộc nhân nhưng đây nhất định là hành động bất đắc dĩ trúc cơ tu sĩ là không đi được chỉ rời đi luyện khí tu sĩ liền sẽ dẫn đến căn cứ phụ quá yếu khuyết thiếu chủ cột nhân vật tòa chấn mà Ngọc Yên Sơn thượng nhân số lại quá ít Tương lai, Lục Thanh nhất định là hy vọng, Ngọc Yên Sơn có thể một lần nữa thăng về cấp 3 linh mạch đấy, nhưng cái này xem ra cũng không phải là ngắn hạn có thể làm được sự tình. Lui lại mà cầu việc khác, có thể tại hồ nước nơi này tạo dựng một cái linh mạch cấp 2, di chuyển một vị trúc cơ tu sĩ cùng 10 cái luyện khí tu sĩ tới, thì là một cái tương đối lựa chọn tốt. Sau đó, Lục Gia liền động viên lực lượng, bắt đầu thi hành căn cứ phụ kế hoạch. Đánh trước cái đại linh giếng, liên thông đến cái kia dưới mặt đất linh khê. Sau đó dựa vào cái này linh diếng, gia tộc bắt đầu dẫn lưu dưới mặt đất linh khê nước tại hồ nước biên giới tạo thành một đạo tiểu hà, mặt khác cũng cấu trúc một chút kiến trúc. Vẹn vẹn 2 năm về sau, nơi này liền đã tạo thành một chỗ linh mạch rồi. Lục gia đem mệnh danh là linh tỉnh mạch, sở dĩ có thể nhanh như vậy thành hình, chủ yếu vẫn là dưới mặt đất linh khê công lao. Bất quá, linh tỉnh mạch dù sao không phải linh khê bản thân, linh thủy phun lên tới mặt đất hình thành trên mặt đất tiểu hà về sau, linh khí là có chỗ hao tổn. Cái này linh tinh mạch chỉ có thể coi là một chỗ linh mạch cấp 2. Tương lai, gia tộc càng cường đại rồi, đồng thời có cần về sau, có thể tiếp tục hướng xuống khai phát, dẫn vào càng nhiều linh thủy đi lên, thậm chí có thể vùng khai thác hạ không gian, đến lúc đó liền có thể có được một chỗ cấp 3 linh mạch. Nhưng linh tinh mạch bản thân cũng tồn tại một vài vấn đề. Từ dưới đất tuôn ra linh thủy phát ra linh khí, mang theo mãnh liệt thủy thuộc tính cùng âm thuộc tính, tu sĩ khác nhờ vào đó chỗ tu luyện phải không quá thích hợp chỉ có thủy hành tu sĩ mới có thể tốt hơn lợi dụng nơi đây. Thế là gia tộc chú đóng ở Linh Tỉnh Mạch Trúc Cơ Tu sĩ liền quyết định từ Lục Minh triều đến Đàm Dương rồi di chuyển tới đây luyện khí tu sĩ cũng cơ bản lấy thủy linh căn làm chủ. Vì thế gia tộc còn tại Linh Tỉnh Mạch bên cạnh chế tạo một cái đơn phòng. Đến tiếp sau còn kế hoạch đem cái thứ hai nhị tinh động phủ kiến tạo ở chỗ này. Đây đều là vì Lục Minh triều. Về phần Ngọc Yên Sơn bên trên chính là cái kia nhị tinh động phủ. Lục Triều Hi vào ở rồi. Hy vọng hắn có thể tăng tốc tích lũy, vì đột phá Khải Minh kỳ làm chuẩn bị. Lúc Chiêu hòa còn tỉ mỉ tại linh tỉnh mạch, khắc chế một cái phòng hộ trận pháp. Cái này cấp 2 linh mạch đại trận, cần người khống chế, càng cần hơn linh mạch cung cấp lực lượng. Phòng ngự của nó năng lực cũng là rất mạnh, một khi kích hoạt, dù là cũng chỉ có một chút cơ tu sĩ, cũng có thể mượn nhờ thủy linh mạch lực lượng. Trong cự gấp 5 lần cùng giai tu sĩ vây công. Linh tỉnh mạch khoảng cách Ngọc Yên Sơn cũng không tính quá xa xôi, nếu là đã xảy ra chuyện Ngọc Yên Sơn cũng rất dễ dàng có thể gấp rút tiếp viện đạt được. Lục gia căn cứ phụ, cứ như vậy làm ra tới. Mà hai năm này thời gian bên trong, Lục ra cũng không chỉ có chỉ là làm những chuyện này mà thôi. Cái kia nhị tinh tàng kinh cắt, đã bị kiến tạo, trước mắt Lục Chiều Hy chính mình phụ trách đóng giữ. Tại đây nhị tinh trong tàng kinh các đóng giữ 5 năm, liền có thể tăng lên nội tính, vẫn rất trọng yếu. Về phần nói tàng kinh cắt chính là cái kia công pháp tiến hóa hiệu quả, Lục Thanh nhìn xuống, tỷ lệ rất nhỏ. Chuyện nhà mình tự mình thành, lục thanh tự mình biết, hắn từ trước đến nay vận khí không được tốt lắm, loại này rút thưởng cho tới bây giờ quất không chúng đấy, cũng liền không cân nhắc vấn đề này rồi. Bất quá, nghĩ lại lại nghĩ một chút, chính mình không phải, nhi tử không nhất định không a. Nói cho cùng vẫn là muốn nhìn cá nhân tạo hóa. Nhị tinh tàng kinh các kiến tạo, lại trang một lần thành tiểu, thành tiểu mới tăng kiến trúc, nhị tinh đạt thành, tàng kinh cắt, cái này thành tiểu mang đến 50 điểm nghiệp lực. Mà tại linh tỉnh mạch tạo dựng hoàn tất về sau. Thành tiểu hệ thống cũng nhảy ra ngoài một cái, thành tiểu, mới tăng linh mạch, nhị tinh đạt thành, linh tỉnh mạch, cái này thành tiểu có 200 điểm nghiệp lực. Mặt khác, 2 năm này gia tộc luyện khí tu sĩ lại nhiều ba cái, cho lục thanh mang đến 15 điểm nghiệp lực. Tại tăng thêm trước đó còn lại, tăng thêm đánh xuống quỷ nước hồ nước cái này thảo phạt sự kiện 425 điểm, lục thanh trong tay nghiệp lực lại một lần đi tới hơn 1.000 ngàn. Gia tộc dần dần trở nên mạnh mẽ về sau, làm nghiệp lực cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Không có gì ngoài nghiệp lực tăng trưởng bên ngoài, Lục Thanh có thể dùng song nghiệp lực địa phương cũng nhiều. Tại trao đổi trong thương thành, hắn bây giờ có được có thể trao đổi hạng, còn có 15 cái đâu. Cái này một đợt nghiệp lực muốn làm sao hoa, hắn là được thật tốt hoạch định một chút. Hắn đầu tiên là bỏ ra một số tiền nhỏ, đem bốn cái nhất tinh trao đổi hạng lấy ra ngoài. Một cái là kế hoạch hóa gia đình, nhất tinh, hiệu quả vẫn là 5 năm, hai cái, tăng lên linh căn, nhất tinh. Loại này nhiều nhất chỉ có thể đem cái nào đó tộc nhân nhắc tới Tam Linh Căn, lại chỉ có thể dùng cho 6 tuổi phía dưới hài đồng tuyển hạng, giá trị cũng không có đặc biệt lớn, hắn cũng là chọn lấy hai cái thuận mắt hài tử, đem bọn hắn tứ Linh Căn cho tăng lên một cái. Còn có một, thì là quỷ nước trận chiến vừa mới lúc kết thúc, lục thanh đem, nhất tinh chữa thương, cho đổi đi ra, nhanh chóng giải quyết lục mình chịu nhận thương thế vấn đề. Mặc dù nàng thương thế kia cũng không đặc biệt nghiêm trọng, nhưng ít ra đến nuôi tới một hai tháng rất lãng phí thời gian tu luyện đấy. Dù sao hiện tại có tiền, cái này bốn cái nhất tinh trao đổi hạng cộng lại cũng liền hao tốn 50 điểm nghiệp lực, không một chút nào quý. Gia tộc mắc nợ vấn đề cũng tương đối dễ giải quyết. Trước đó đang chuẩn bị đối phó đám kia quỷ nước thời điểm, Lục Triều hy là chuẩn bị chín cái dương lôi phù đấy. Bất quá, thật đánh nhau sau phát hiện, bọn hắn chuẩn bị quá dư giả rồi, ngoại trừ cuối cùng cái kia đại nữ quỷ bên ngoài, cơ hồ không có đụng phải cái gì quá lớn khó khăn. Mà đối mặt cái kia đại nữ quỷ lúc dương lôi phủ cũng phải không lên cho dụng võ gì. Thế là, một trận chiến đấu đánh xuống, 9 cái dương lôi phủ một trường đều vô dụng rơi, cũng là rất lung túng. Nhưng loại huy lực này không tầm thường cấp 2 phụ chú, dù sao sẽ không sầu không nguồn tiêu thụ. Bên trong gia tộc liền tiêu hóa hết 3 tấm. Cho tộc nhân nhất định là giá ưu đãi, bình thường đều là mấy cái luyện khí tu sĩ, liên thủ ăn một trường, làm hắn dùng. Phen này, gia tộc phủ khố đổi về hơn ngàn linh thạch. Cơ bản liền đem trước đó tìm lầu cấp hàng thị cho mượn khoản tiền kia, cả gốc lẫn lãi đều cho trả sạch. Nhưng chỉnh thể mà nói, hiện tại gia tộc vẫn là nghèo. Muốn làm cái gì đại kiến thiết, bồi dưỡng mới trúc cơ tu sĩ, đều cần đại lượng linh thạch. Bình thường gia tộc, liền phải dựa vào trải qua nhiều năm tích lũy, mấy chục năm xuống tới cũng có thể tích lũy ra cái 1-2 vạn linh thạch đến, sau đó nghĩ biện pháp cho tộc nhân làm cái trúc cơ đan cái gì. Lục gia đương nhiên cũng có thể dạng này, nhưng lục thanh nhưng chịu không được. Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, gia tộc cũng giống như vậy. Hắn đến nghĩ ít biện pháp, nhiều làm chút thu nhập. Chương 64, bồi dưỡng hậu nhân. Kiếm tiền, lục thanh dự định trước từ nội bộ đảo móc trên giới điểm công phu, hắn hiện hưu hạng mục trao đổi bên trong, vẫn có mấy cái rất hữu dụng đấy. Ở gia tộc nắm giữ tài nguyên bên trên, hắn trước tiên đem, tài nguyên tăng lên, cho đổi đi ra, nhưng lại phát hiện không thể cho huy năng thạch khoáng mạch dùng. Dựa theo nhắc nhở đến xem, cái này nhị tinh tài nguyên tăng lên Không cách nào đối với, tam tinh trở lên tài nguyên có hiệu quả. Cái kia không có cách, hắn chỉ có thể đem bỏ vào thủy linh mã 7 cái này nhị tinh tài nguyên bên trên. Thật đáng tiếc, lần này không thể như lần trước như vậy trực tiếp thăng tinh, nhưng bao nhiêu cũng tăng cường một cái thủy linh mã 7 tình huống. Trực quan biểu hiện, ngay tại ở trong thời gian rất ngắn, đàn ngựa ra đời rất nhiều chỉ ngựa con. Mà tại hệ thống bên trên biểu hiện, thì là thủy linh mã 7 mang tới bình quân 5 thu nhập, từ trước đó hơn 200 đã tăng tới 370 năm. Ở trong đó có thăng tinh không có kết quả nhưng tăng lên khối lượng hiệu quả, cũng có bồi dưỡng đàn ngựa lục tuyết đỉnh, bây giờ không chỉ có biến thành trúc cơ tu sĩ, trước đó trả lại cho nàng đổi cái, tuần thú sư thăng tinh, đem nàng biến thành cấp 2 trung phẩm tuần thú sư, cái này đương nhiên cũng sẽ đối mã bẩy thu nhập có rất tốt tăng lên hiệu quả. Ngay tiếp theo, thiết hồng trùng bẩy thu nhập cũng có gần 2 thành lên cao. Không có gì ngoài tài nguyên thăng cấp bên ngoài, hắn còn đổi một cái, nhị tinh tài nguyên thăm dò. Lần trước dùng cái nhất tinh tài nguyên thăm dò, kết quả lục soát cái không, lần này đổi thành nhị tinh đấy, hắn còn đem lục soát địa điểm cho thiết chi đã đến linh tỉnh mạch phía tây. Cái này vừa tìm, có kết quả.